Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện nam chủ luôn phối hợp ta hủy đi hắn cặp đôi. Thế giới 4, tang thi vương ích nữ khoa học. chương 46, Phùng Tiếu từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người không chỗ nào không đau, choáng váng muốn nôn, khó chịu đến mức hẳn không thể lại lần nữa hôn mê. Cô từ trong chiếc xe đã biến dạng bỏ ra, ngồi dựa vào gốc cây, nhìn chân trái gãy xương, lại sửa sang ký ức trong đầu cùng cốt truyện trầm mặc thật lâu mới thở dài một tiếng. Ta cảm thấy chết nhanh một chút thay cái thế giới khác tương đối tốt. Kính linh nhược nhược nói, hiện tại còn chưa tới tuyệt lộ, nếu không chúng ta dẫy ruộ một chút. Người cảm thấy hiện tại không phải tuyệt lộ. Phùng tiếu thực bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, bình tĩnh đến mức nếu là kính linh xuất hiện trước mặt cô, cô khẳng định đem nó bình tĩnh hủy đi. Đây là thế giới mặt thế, nam chủ tống giác là tang thi vương, giá trị vũ lực cực cao, các loại dị năng đều là cao cấp, còn có thể điều khiển tang thi, hoàn toàn có thể đi ngang trong tận thế. Nữ chủ từ chi riêng, trọng sinh, song hệ dị năng, hòa hệ và chữa khỏi còn có một chữ vật không gian siêu xa hoa, hơn nữa trọng sinh trước khi đại loạn vật tư vô cùng dồi dào. Nguyên chủ, ha ha, lại lần nữa là một pháo hôi đồ tiêu chuẩn. Nguyên chủ là một nghiên cứu viên của sở nghiên cứu sinh vật chỉ là nghiên cứu dược liệu bình thường trị bệnh cứu người, nhưng thầy cô lại là đầu sỏ gây tội của trận tận thế này, bởi vì ngọn nguồn virus chính là viện nghiên cứu tuôn ra ngoài tang thi vương cũng là từ viện nghiên cứu chạy ra. Nguyên chủ đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả Sau khi mặt thế bùng nổ còn vẫn luôn nỗ lực làm nghiên cứu Muốn tìm ra biện pháp giải quyết virus Một thời gian trước chuyện virus bị người ta phát hiện Thầy Nguyên chủ liền đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu cô cùng đồng sự Vì thế Nguyên chủ cùng các đồng sự liền chịu tang thi vương khủng bố nổi giết Hiện giờ mấy đồng sự của cô đều đã chết Nguyên chủ hoang mang rối loạn lái xe chạy đến sườn dốc tranh vinh này Xe lật chân cũng gãy Trong cốt truyện nguyên chủ vẫn luôn ở chỗ này, bị tang thi chen chúc xé thành từng mảnh. Cho nên ta chỉ cần ở chỗ này chờ chết là được. Phùng tiếu thập phần bình tĩnh tự sa ngã. Dẫy ruộng một chút đi. Bị xé thành từng mảnh mà chết quá thảm. Nếu ngươi biết thảm còn đem ta truyền tới thân thể này. Ngay tại thời điểm này, ngươi có cho ta cơ hội cùng thời gian dẫy ruộng sao? Thành âm phùng tiếu không hề phập phòng. Ồ, thật xin lỗi, ta không có biện pháp khống chế. Nguyên chủ cả ngày chưa ăn gì, đồ ăn ở trên xe, phùng tiếu lười kéo chân quẻ đi lấy, liền dùng dị năng tạo ra nước cô mở miệng, khống chế nước tự động bay vào thong thả ung dung uống. Sau khi virus tang thi tràn ra thế giới mưa to 3 ngày 3 đêm, trận mưa lớn này làm hơn 80% thế giới biến thành tang thi, cũng làm cho 0,1% may mắn có được dị năng, nguyên chủ là dị năng thủy hể. Dị năng mạnh yếu là do thể chất cùng tinh thần lực của dị năng giả thân thể cùng tinh thần nguyên chủ đều thực bình thường Cho nên dị năng của cô cũng thực bình thường, chỉ có thể phóng ra chút nước đủ để tắm rửa cơ bản không có khả năng chiến đấu Bất quá sau khi mà thế đại bộ phận nước đều bị ô nhiễm tùy dị năng cũng cơ bản sẽ không dùng để chiến đấu Mà là dùng để cung cấp nước dùng hàng ngày Ở trong mắt rất nhiều người, dị năng giả hệ thủy đều chỉ có thể làm người phụ trợ hoàn toàn không thể chiến đấu Phùng tiếu cảm thụ dị năng trong cơ thể tinh thần lực của cô cực kỳ cường đại, không ngoài dự kiến thì dị năng cũng sẽ nhanh chóng nâng cao. Chỉ là chân trái bị gãy thân thể cũng có rất nhiều chỗ bị thương, cho dù dị năng mạnh lên, nhưng ở mặt thế mà hành động không tiện cơ bản chính là vết thương trí mạng. Huống chi tang thi vương xem cô là kẻ thù còn không biết tránh ở nơi nào thưởng thức thảm trạng của cô đâu. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cô không phải liền sống sờ sờ bị đám tang thi kia xé xác sao. Tính, vẫn là không dẫy dụa chờ chết đi. Lúc này sắc trời đã tối cô nằm xuống, nhìn ánh trăng trên bầu trời. Hôm nay là trăng tròn, ánh trăng cực kỳ xinh đẹp. Ánh trăng mỹ lệ như vậy, làm cô có chút tưởng niệm thẩm giác thế giới trước không biết bao nhiêu lần cô chính là tựa trên đùi thẩm giác cùng hắn ngắm trăng. Cho dù không nói gì, bọn họ cũng đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Hiện giờ thẩm giác không có. Thế giới này, chỉ có tống giác đang đuổi giết cô tống giác. Cô bực bội chờ mình, chân trái gãy xương lại phát ra một trận đau nhức cô mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh hốc mắt liền có chút ưa tát. Tầm mắt vừa vặn cùng người nào đó đối diện. Đó là một đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn cực kỳ lạnh nhạt. Cặp mắt kia thự hồ nhìn chằm chằm cô rất lâu rồi, sau khi gặp phải ánh mắt của cô, đối phương không có tính toán rời mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm. Phùng thiếu cũng không rời mắt mà là nhìn chằm chằm kia khuôn mặt tuấn Mỹ có chút tà mị kia Tuy rằng nguyên chủ chưa từng gặp qua tống giác nhưng chỉ cảm giác cho cô biết hắn chính là tang thi vương của thế giới này tống giác. Lớn lên đẹp như vậy ở thế giới này lại muốn tiện nghi nữ nhân khác phùng tiếu nghĩ tới liền cảm thấy khó chịu. Nhìn cái gì mà nhìn, cô khó chịu nói, tống giác sừng sốt mới vừa nãy hắn cảm thấy nữ nhân này không thích hợp lúc này loại cảm giác đó càng thêm rõ ràng. Cô ta không phải đang bị đuổi giết sao, mấy đồng sự của cô rõ ràng bị dọa sợ chết khiếp. Vì sao cô không sợ? Vốn là tính toán tới xác nhận một chút xem cô có phải đã bị dọa mất mật rồi hay không Nếu phải hắn liền trực tiếp để tang thi lên, nhưng hiện tại cô như vậy tự hồ lúc trước đuổi giết một chút tác dụng đều không có Hắn là đang trả thù chính là muốn bọn họ ở trong sợ hãi hối hận mà chết Nếu là cô ở trạng thái thành thơ nhàn hạ chết đi kia cũng quá tiện nghi cho cô rồi Tống giác mỉm cười hỏi cô bị thương sao? Có cần giúp đỡ không? Nhìn biểu hiện này của hắn, Phùng Tiếu dùng ngón chân cũng biết hắn đang âm mưu ý đổ xấu xa gì Cô thu hồi tầm mắt nhìn chân trái bị gãy của mình ân, bị thương Sườn dốc vang lên thanh âm sột sột xoạt soạt không bao lâu liền thấy thẩm giác ăn mặc một thân tây trang hưu nhàn màu trắng đi đến trước mặt cô Hắn ở trước mặt cô ngồi sổm xuống, bàn tay hơi lạnh sờ nắn chân trái tình hình không tốt lắm cô gãy xương Anh có thể nhẹ một chút hay không? Phùng Tiếu dùng chân phải không bị thương đá hắn Tống giác khẳng định là cô ý, vừa mới thập phần dùng sức làm cô đau tới rớt nước mắt Bàn tay to lớn của tống giác bắt lấy cổ chân phải mảnh khảnh của nàng Dùng sức thực lớn, phùng tiếu hoài nghi hắn có thể là đang tự hỏi có nên hay không đem cái chân này của cô cũng phế đi tang thì vương giá trị vũ lực cực kỳ cao Hắn thích nhất là chiêu thức trực tiếp vặn gãy cổ người khác Cổ đều có thể nhẹ nhàng vặn gãy, muốn vặn gãy cổ chân cô kia tất nhiên là không nói chơi Phùng tiếu giống như cá mặn nằm xuống Muốn vặn liền vặn đi, muốn cho Tăng Thi ăn liền ăn đi, cái thế giới rách ngát này, không sống Qua hồi lâu, đau nhức trong tưởng tượng lại không có chuyện đến Phùng Tiếu mở to mắt, lại thấy đối phương đang cổ quái nhìn cô tay vẫn nắm chặt cổ chân cô Này tư thế có chút kỳ lạ, Phùng Tiếu dẫy rụa chân phải hai cái, trên mặt hơi có chút tức giận Tống rác chậm rãi buông ra, Phùng Tiếu liền đem chân phải thu hồi Không cẩn thận động đến chân trái, cô lại hít một hơi dài Chân trái cô bị gấy, lúc này đã sưng thành chân heo, động một chút liền đau không chịu được. Tống giác lại cố tình chọc chọc vào vết thương của cô. Phùng Tiếu nước mắt bá cái chảy xuống, cô gắt gao cắn môi, không muốn rên gì kêu đau. Đau, Tống giác hỏi, ha ha Phùng Tiếu cười lạnh, ngươi còn có thể giả bộ thêm chút được không? Trên mặt cô lên án thật sự quá mức rõ ràng, Tống giác bị cô nhìn có chút không được tự nhiên, hắn đứng lên, trên xe tôi có hòm thuốc tôi mang cô lên đó. Không cần anh để tôi ở chỗ này yên ổn chờ chết đi. Phùng tiểu quỷ dạp trên mặt đất cô thừa biết tống giác tính toán kế tiếp muốn dùng sức lăn lộn cô đâu. Tống giác thế nhưng lại từ trên người cô nhìn ra hai chữ ủy khuất, hắn không tiếng động cười lạnh. Người muốn sống yên ổn chờ chết. Nghĩ quá hay rồi, hắn khom lưng bế cô lên, phùng tiểu à ở trong lòng ngực hắn co thành một đoàn nho nhỏ. Hắn không khỏi nhẹ nhàng ước lượng trong lòng nổi lên một ý niệm quá nhẹ. Tống giác ôm ấp cùng thẩm giác khác biệt lớn nhất chính là thẩm giác trên người vĩnh viễn là ấm áp còn tống giác chỉ có lạnh lẽo hơn nữa một chút cũng không bận tâm đến cô. Đương nhiên càng có khả năng hắn chính là cố ý chơi đều cô. Sau khi càng chân bị thương lại một lần nữa đụng phải thân cây, Phùng Tiếu đau đến mức hung hăng cắn ngực hắn hơn nữa dùng sức ma ma. Tống giác giống như không cảm giác được đau đớn chỉ mang biểu tình kỳ quái nhìn cô. Phùng thiếu cũng cảm giác được địa phương cô cắn tựa hồ có chút không thích hợp. Ân, là nơi nhô lên nào đó. Cô há miệng, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, bất quá cô là đúng lý hợp tình A anh có thể hay không cẩn thận một chút. Nếu không muốn cứu tôi, thì anh có thể bỏ tôi xuống, ở chỗ này bị tang thi cắn chết cũng tốt hơn là bị anh đập cho đau chết. Tống giác bị cô giống sừng sốt, cô nhỏ giọng chút cô không sợ đưa tang thi tới sao. a tang thi tất cả đều nghe người khống chế, không có người phân phó, tang thi nào dám xuất hiện. Phùng thiếu một bên lau sạch nước mắt trên mặt một bên hít hít mũi nói, dù sao sớm muộn gì cũng chết tang thi tới sớm một chút liền được giải thoát sớm một chút tôi không sợ. Trên mặt cô nguyên bản có chút giờ, lúc này bị cô trái lau một cái, phải lau một cái, toàn nhìn giống hệt mèo hoa tống rác lặng lặng nhìn cô bước chân không khỏi dừng lại. Thật lâu sau, hắn hờ cười một tiếng ôm cô xài bước đi lên trên không bao lâu liền lên tới đại lộ. Ven đừng có một chiếc xe bảo mẫu màu trắng dừng lại. Một cái chàng trai đứng ở bên cạnh xe, giúp hắn mở cửa chờ hắn đi lên mới chi kỳ đóng cửa lại. Tống giác đặt Phùng Tiếu lên chiếc giường trong xe, tay chân lanh lẹ giúp cô cố định tốt chân trái, bôi thuốc không bao lâu. Phùng Tiếu liền cảm thấy chân trái vừa nóng vừa đau, cảm giác kia miễn bàn khó chịu bao nhiêu. Cô đều hoài nghi có phải lúc hắn bôi thuốc đã thêm mấy thứ đồ vật lung tung rối loạn nào vào hay không. Phùng Tiếu lặng lặng ghé vào trên giường, đem vùi đầu vào trong chăn, hoàn toàn không muốn phản ứng tống giác. Bởi vì ôm cô, một thân tây trang màu trắng của tống giác cũng bị làm dơ, hắn thong thả ung dung thay đồ nhưng tầm mắt vẫn luôn dừng ở cái cục trên giường. Vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt lại không ngừng lập lòe ánh sáng khác thường Cũng không biết là đang đánh cái chủ ý gì. Không bao lâu tống giác kéo chăn cô gái trên giường cao mày, khóe mắt còn có chút nước mắt, trên người cũng bắt đầu phát sốt thoạt nhìn hẳn là rất khó chịu. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là cho dù khó chịu như vậy, cô cũng có thể ngủ, ngủ đến không chút phòng bị Hắn vỗ vỗ mặt phùng tiếu, cô khô khô hai cái mơ mơ hồ hồ nói, đừng nghịch em khó chịu. Hắn đang chuẩn bị thu hồi tay, cô lại bắt lấy hắn tay, đem bàn tay kéo đến bên má, dán ở trên mặt cô. Tựa hồ cảm thấy như vậy rất thoải mái, khóe miệng cô kéo một cái. Sau đó cô lại lần nữa chìm vào ngủ say. A Tống Giác phát ra một tiếng cười ý vị không rõ. Được rồi, chào mừng mọi người về với vòng tay của hai vị diễn tinh nhà chúng ta. chương 47 Bởi vì bị thương khắp người, chân trái lại gãy, phùng tiếu liền bắt đầu phát sốt. Cô trước giờ chưa từng sốt cao đến mức này, cả người giống như lên men, quả thực mệt đến không chịu được nằm như thế nào cũng không thoải mái, hẳn không thể đập đầu vào tường, đập đến hôn mê. Cô không ngừng xoay người, tới lúc xoay ra ngoài mới phát hiện tống rác đang nhìn mình, tâm tình hắn thực không tồi, khóe miệng thậm chí còn treo nụ cười. Dựa theo cốt truyện viết ra hòa này tự hồ có chút biến thái Thời điểm vui vẻ nhất hẳn là lúc mới giết người Hoặc là tra tấn xong người hắn không vừa mắt Phùng tiếu tâm tắc nhắm mắt lại Cô tỉnh, tống giác thản nhiên nói Không anh nhìn lầm rồi Phùng tiếu nhắm mắt lại nói Cô một ngày liền không ăn gì, không đói bụng sao Đói anh có đồ ăn sao Hiện giờ miệng cô đắng nghét cái gì cũng không muốn ăn Hơn nữa quá mức đói kỳ thật cũng không còn cảm giác được gì Tống giác nhướng mày, vô cùng ngạc nhiên với việc cô tự nhiên thoải mái hỏi đồ ăn từ một nam nhân xa lạ như hắn. Không có, hắn cười nói, Nga, phùng tiếu thực lạnh nhạt cô biết ra hỏa này sẽ không cho cô đồ ăn mà. Cô không biết vì sao hắn phải ngụy trang thân phận nhặt cô về, bất quá mục đích của hắn khẳng định chỉ có một chính là vì lăn lộn cô tự nhiên là cô muốn cái gì, hắn liền cố tình không cho cô cái đó. Cho nên tống giác đây là tính toán đói chết cô sao? Cách chết này giống như so với bị tang thi xé nát mà chết tốt hơn một chút. Cô hé miệng khống chế dị năng đưa nước vào miệng. Nước dị năng tạo ra cũng không tồi, vị ngọt thanh thanh giống như sơn tuyền mát lạnh. Tống giác nhìn bộ dáng vui vẻ thoải mái này của cô liền cảm thấy trứng mắt, hắn dùng một chút dị năng tinh thần công kích cô. Phùng tiểu cảm giác được như là có một cây châm đâm tới thức hải của mình, cô cả kinh trực tiếp ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Thức hải, khu vực tinh thần trong đầu mỗi người anh giác là đang dùng dị năng công kích tinh thần thần kinh thiếu thiếu á. Tống giác trong lòng thoải mái, bộ dáng này mới đúng. Phùng tiếu hành động theo bản năng, bất qua cô rất nhanh liền nhớ tới tang thi vương có dị năng tinh thần, có thể thông qua tinh thần lực công kích người khác cô vừa nãy hẳn là bị hắn tấn công đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Phùng tiếu lại mềm mại nằm trở về, trong lòng yên lặng mắng một câu, vương bát đàn. Tống giác lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn đi đến trước mặt cô, dùng con người đạm sắc nhìn chằm chằm Phùng Tiếu, quên mất hỏi cô tên gì. Sau này có tính toán gì không? Phùng Tiếu, Phùng Tiếu lời biếng liếc hắn một cái, nở một nụ cười lành lạnh Tính toán à, đại khái là chờ chết. Tống giác vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của cô có chút kỳ quái, Phùng Tiếu nói xong liền nhắm mắt lại, hoàn toàn không định hỏi lại hắn chút gì. Bộ dáng dầu muối không ăn của nữ nhớ này thật làm người chán ghét à. Thật muốn vạn gãy cổ cô, không được cô ta còn chưa cảm nhận được sợ hãi cùng hối hận, không thể để cô ta chết đi dễ dàng như vậy. Tống giác chìm đắm trong suy nghĩ, hoàn toàn đề phòng Phùng Tiếu, xoái ca anh thì sao? Tống giác trước mắt là tính toán báo thù, anh đẹp trai như vậy mà cũng có người gây thù ư. Phùng Tiếu làm bộ kinh ngạc hỏi, đúng vậy, thẩm giác sâu kín nhìn cô. Kẻ thù của anh thật sự quá không thức thời A, nếu tôi là kẻ thù của anh tôi khẳng định liền ngoan ngoãn tự đưa tới cửa có thể chết trong tay soái ca như vậy thực vui vẻ nha. Phùng tiếu tiếu mỉ mỉ nói, thật hoài nghi nữ nhân này đang đùa giỡn hắn, bất quá muốn chết ở trong tay hắn. Đó là không có khả năng, cách chết của cô hắn đã sớm quyết định, hắn muốn cô giống như đáng đồng sự kia sau khi bị dọa vỡ gan liền bị tang thi xé nát. Thực chờ mong biểu hiện của cô khi phát hiện hắn là kẻ thù của mình khẳng định rất thú vị. Trạng thái của phùng thiếu rất kém, chưa nói được mấy câu, cô đã không ngừng ngáp, mềm mại ghé vào trên rừng, nhìn không được hừ hừ hai tiếng Cái loại xương cốt đều khó chịu này quá khó chịu đừng rồi Bất quá cô cũng không muốn uống nhiều nước bởi vì cô phát hiện cô có chút nhớ thương WCA Đây thật sự là không cần mặt thân thể này dù sao cũng là phàm nhân, ăn ngũ cốc hoa màu, có bài tiết bình thường Cái kia toilet ở chỗ nào? Tống giác nhìn chân cô, lại nhìn khuôn mặt hơi đỏ cảm thấy có chút thú vị, hắn chỉ chỉ vị trí buồng vệ sinh Buồng vệ sinh cách phùng thiếu cũng không xa, chỉ tiếc cô hiện tại một chân không thể độc muốn đi qua cũng không dễ dàng Anh có thể đỡ tôi một chút không? Cô ngửa đầu xin giúp đỡ của hắn Tống giác trên cao nhìn xuống, biểu tình lúc này của cô làm tâm tình hắn thực sung sướng, hắn mỉm cười lắc đầu, nam nữ khác biệt cô tự đi qua đi Nam nữ khác biệt cái con khỉ còn không phải là người cố tình nghẹn chết ta sao. Phùng thiếu ở trong lòng hung tợn mắng hắn, chỉ có thể chống đỡ đồ vật thật cẩn thận nhảy lò cò. May mắn phòng bên trong xe đồ vật rất nhiều, hơn nữa cơ bản đều là cố định cô tuy rằng thực cố sức nhưng cũng không đến mức té ngã. Bất quá đi một chuyến WC trở về cô cả người đều mệt hư thoát bơ phờ bò lên giường, động cũng không muốn động. Nhìn bộ dáng này của cô khóe miệng tống rác sung sướng gợi lên. Phùng Tiếu hôn hôn trầm chầm, chầm hồi lâu, chờ đến khi cô sắp ngủ mất lại bị Tống Giác hung hăng lai tỉnh. Phùng Tiếu lạnh lùng mở mắt nếu hiện tại cô có sức lực cô khẳng định sẽ đấm một quyền lên mặt hắn. Tống Giác làm bộ không thấy được khuôn mặt khó chịu của cô, hắn ôn tồn lễ độ nói tối rồi, chúng ta xuống xe tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn uống một chút. Phòng xe không thể nghỉ ngơi, phòng xe không thể ăn, cô ý muốn cô xuống xe, khẳng định có âm mưu. Phùng Tiếu trong lòng minh bạch suy yếu lắc đầu, không sức lực đi xuống, tôi liền ở trên xe ngủ đi, anh không cần phải để ý tôi. Trò hay đầu tiên đã an bài tại chỗ nghỉ, hắn nơi nào chịu để cô tránh ở trên xe. Lập tức hắn sốc lên chăn, đem Phùng Tiếu ôm xuống xe, một bên còn hưa tình giải ý nói cô sinh bệnh, một người ở trên xe tôi không yên tâm. Phùng Tiếu nhìn hắn mỉm cười, trong lòng đều là MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng thứ xuyên, dịch thô ra tiếng Việt là mịa nhà mày. Bọn họ tạm dừng ở trạm xăng dầu, lúc này đã có vài nhóm người ở lại, danh giới rõ ràng, mỗi nhóm một khu vực. Người tuy rằng nhiều, lại không ai có hứng thú nói chuyện, đều chỉ là trầm mặc uống nước, ăn cái gì đó hoặc là nghỉ ngơi. Thời điểm chiếc xe xa hoa màu trắng dừng lại, đám người trong chạm xăng đều nhìn qua, nặng nề nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Đội ngũ từ Chi Diên gia nhập là một đội rất lợi hại, trải qua mấy ngày ở chung, quan hệ của cô với thành viên trong đội cũng không tồi, trừ bỏ hai muội thử thực không chào đón cô, mặt khác hết thảy đều hảo, ngay cả đội trưởng Mạc Thiệu Hồng, đời trước là cường giả lôi hệ nổi danh cũng thực thưởng thức cô. Từ sau khi trọng sinh, hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt cho nên từ Chi Diên thật cao hứng. Nhưng khi nhìn người từ trên chiếc xe sang trọng kia xuống, vui sướng trên mặt từ Chi Diên liền biến mất lập tức bị kinh hoàng thay thế. Thi vương Hắn cư nhiên xuất hiện sớm như vậy, từ chi riêng thiếu chút nữa hoài nghi là chính mình nhìn lầm rồi, nhưng mà cẩn thận quan sát một hồi, liền tuyệt vọng phát hiện người này chính là vị tang thi vương kia cho dù đời trước chỉ có thể nhìn vài lần từ xa cô cũng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đời trước trong căn cứ cử hơn 100 dị năng cao dài tấn công hắn cũng chưa có thể làm hắn bị thương nửa điểm, ngược lại còn bởi vậy mà chọc giận hắn phát động tang thi tới vây thành cô chính là chết ở trong trận vây thành kia. Cho dù đã trọng sinh, nhưng nhớ tới cảm giác khủng bố trước khi chết từ chi riêng vẫn như cũ nhịn không được có chút phát run. Nhưng mà cô cũng nhịn không được muốn đi nhìn hắn. Người nam nhân này thực lực khủng bố, lại cực kỳ tuấn mỹ cử chỉ giáo dưỡng vô cùng tốt tuy rằng là tang thi, nhưng lại giống hệt nhân loại bình thường, hoàn toàn không có điểm nào giống tang thi cả. Từ chi riêng thậm chí nhịn không được nghĩ, nếu không phải lúc trước nhân loại chọc giận hắn, nói không chừng hắn cũng sẽ không phát động tang thi vây thành. Tàng thi vây thành luôn là việc từ chi riêng lo lắng nhất, bất quá là chuyện 10 năm sau, cô cho rằng có thể từ từ tìm cách. Lại không nghĩ rằng, tang thi vương cưng nhiên xuất hiện sớm như vậy. Chi riêng, cô làm sao vậy? Lạnh không? Mạc thiệu hồng vừa quan tâm hỏi, ngay lập tức đưa tới ánh mắt căm thù của hai cô gái, một cái là em gái hắn mạc viện viện, một cái là khuê mật trần lệ bình của cô ta, hai người vẫn luôn có địch ý rất lớn với từ chi riêng. Từ chi riêng lắc đầu tầm mắt nhịn không được lại nhìn qua hướng tang thi vương. Tống giác ôm phùng tiếu đi vào chạm xăng dầu, người còn lại cũng ôm đồ vội vàng dọn dẹp. Ba người này thoạt nhìn thật kỳ quái. Nhìn đến tống giác trong lòng ôm một nữ nhân từ chi riêng thập phần khiếp sợ. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt kia từ chi riêng càng ngạc nhiên, đây không phải là nghiên cứu viên bị giáo sư Hàn đẩy ra làm kẻ chết hay sao? Hiện giờ cô ấy hẳn là đã bị tang thi vương giết đi. Như thế nào lại bị Hàn ôm trong ngực? Giáo sư Hàn tuy rằng đẩy ra người chết thay, nhưng vài năm sau vẫn là bị Tang Thi Vương cha ra chân tướng. Giáo sư Hàn chết trong tay Tang Thi Vương tiền căn hậu quả của chuyện này cũng toàn bộ bị tuôn ra tới tư liệu của viện nghiên cứu bị truyền khắp nơi, cho nên từ chi riêng ấn tượng thập phần khắc sâu. Lúc ấy cô còn vì phùng tiếu tổn thức một cô gái tốt đẹp như vậy, bị chính thầy của mình vu hãm, bị Tang Thi Vương coi thơ ha tép kẻ thù giết chết trước khi chết cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện khủng bố a thật đáng thương. Lúc này nhìn tang Thi Vương ôm Phùng Tiếu, từ chi Diên đều cảm thấy ảo tưởng vỡ tan. Phùng Tiếu bị tống rác đặt mạnh lên đất mông đều đau cô dịch dịch mông đến ven thường, mềm mại dựa vào. Đột nhiên cảm nhận được có người chăm chú nhìn mình, Phùng Tiếu liền nhìn qua cùng một nữ hài tóc ngắn đối mắt. Phùng Tiếu nhớ mày, đây không phải là nữ chủ trong cốt truyện sao? Cô cười như không cười nhìn về phía tống giác, nam nữ chủ quả nhiên chính là duyên phận đậm sâu a nam chủ tùy tiện tìm một chỗ, đều có thể gặp được nữ chủ sau khi trọng sinh. Như thế nào càng nghĩ càng khó chịu đâu. Tống giác bỗng nhiên nhìn về phía phùng tiếu, trên người cô sao lại đột nhiên có sát khí. Phùng tiếu lại hướng hắn cười thực ngọt, xoái ca tôi đói đến không sức lực có đồ ăn sao. Chút nữa cô muốn chạy, tống giác cảm thấy sát thật hẳn nên để cô ăn no, như vậy mới có sức lực chạy trốn. Như vậy mới càng chơi vui, vì thế hắn mỉm cười nói, chờ một chút, anh đối với tôi thật tốt, Phùng thiếu cười càng ngọt, Tống Giác ngồi xổm xuống, vần về tóc cô ôn nhu nói cô về sau sẽ phát hiện tôi so ngươi tưởng tượng đối với cô càng tốt. Ha ha, tôi đã lâu không gội đầu, Phùng thiếu nói, Tống Giác nháy mắt ném tóc trong tay, từ chi diên cách đó không xa nhìn một nam một nữ ve vãn đánh yêu, biểu tình đều là mờ mịt. Cô thật sự trọng sinh sao. Hay là cô xuyên qua một thế giới song song, bằng không Tang Thi Vương cùng Phùng Tiếu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 48, người bên cạnh Tang Thi Vương thập phần cần cù, từ khi đi vào trạm xăng dầu chưa từng dừng lại, đầu tiên là quét dước vệ sinh, sau lại nhóm lửa nấu cơm, hơn nữa cũng không giống những người khác tùy tiện nấu linh tinh, mà là thổi cơm, làm đồ ăn, nấu canh. Tang Thi Vương từ trong không gian lấy ra một cái sofa, Hắn thàn nhiên dựa vào trên sofa, rõ ràng hiện giờ là mặt thế, hắn lại giống như vương tử cổ đại đi du lịch. Hương khí đồ ăn ở trạm xăng dầu tung bay, thịt cùng rau dưa đều là đồ mới, trải qua chế biến tỉ mỉ, nấu ra một bàn đồ ăn tinh khiết thơm lừng. Trước mặt thế, đây chỉ là bữa cơm ở gia đình bình thường, nhưng trải qua một thời gian, bữa cơm như vậy cũng trở thành xa xỉ, hơn trăm người trong trạm xăng dầu đều nhìn qua trong mắt tràn đầy khát vọng cùng với tham lam. Có được nhiều vật tư như vậy. Lại chỉ có ba người, trong đó một cô gái còn bị thương không có sức chiến đấu Quả thực là một miếng bánh ngát hương, không ngừng câu dẫn tà niệm trong lòng những người khác Có vài nhóm người bắt đầu châu đầu ghé tay, có người chậm rãi hướng ba người phùng tiếu đi tới Rõ ràng là muốn đánh ý xấu Trải qua hơn 10 năm tồn tại trong mặt thế, từ chi riêng nháy mắt liền phát hiện ý đồ của bọn họ Nếu là bọn họ muốn cướp người khác cô không nhất định sẽ quản Nhưng người bọn họ muốn đối phó là tang Thi Vương Từ chi riêng không thể không quản Vô luận như thế nào cô tuyệt đối không thể nhìn người khác ở trước mặt cô chọc giận tang thi vương. Cô phóng ra liệt hỏa hừng hực thiêu đốt ngăn cản mấy người có ý đồ tới gần nơi này là địa phương nghỉ ngơi, nếu là có người ý đồ gây loạn đừng trách tôi vô tình. Dị năng cấp 3, có người kinh hô ra tiếng, hiện giờ đại bộ phận người đều đang bấp bênh ở cấp 1 cấp 3 đã được xưng là cao cấp càng đừng nói là hỏa hệ có tính công kích cao nhất. Bất quá cho dù như thế có người vẫn không định từ bỏ. Mạc viện viện trợn mắt nói thầm, đột nhiên phát cái gì điên đâu Anh trai Mạc thiệu hồng chừng mắt nhìn cô ta một cái Hắn tự nhiên cũng nhìn ra tới những người khác sóng ngầm mãnh liệt Lúc trước hắn là binh chủng xuất ngũ Tự thân rất có tinh thần trọng nghĩa Đối với việc từ chi riêng lên tiếng Hắn thập phần thưởng thức liền phát ra dị năng lôi hệ cấp 3 Nếu có người muốn gây rối Cũng đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn Thủ hả Mạc thiệu hồng nghe hắn nói Lập tức sôi nổi ra tay Lên tiếng ủng hộ lão đại của mình Đám người lòng dạ đen tối chỉ có thể oán hận lui về tính toán chờ đến khi rời khỏi chạm xăng dầu Đám người từ chi riêng thích sen vào việc của người khác này về sau lại dậy dỗ Từ chi Diên liếc nhìn tang ti vương giống như không biết chuyện gì khi một cái trong lòng âm thầm thở vào nhẹ nhõm Cô quen bọn họ, mạc thiệu hồng nhỏ giọng hỏi Từ chi riêng trần chờ gật gật đầu, lại rất nhanh lắc đầu, không tính là quen Nhưng mà nam nhân mặc tây trăng màu trắng kia rất lợi hại Anh về sau nếu gặp được hắn, ngàn vạn không cần đắc tội Còn lợi hại hơn cô, từ chi riêng dùng mình một cái, run giọng nói tôi nơi nào có thể cùng hắn so. Mạc thiệu hồng nghi hoặc nhìn cô, ngoại trừ hắn từ chi riêng là dị năng giả lợi hại nhất hắn từng gặp qua, nếu là người nọ so với cô còn lợi hại rất nhiều kia là thực lực dạng gì. Hắn có điểm nửa tin nửa ngờ thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, muốn cùng người nọ một lần. Từ chi riêng gắt gao nắm lấy cổ tay hắn, nghiêm túc nói tôi nói đều là thật sự anh ngàn lần vạn lần không cần đi chọc hắn. Mạc Thiệu Hồng bị nghiêm túc trong mắt cô làm kinh ngạc đáng sợ như vậy sao? Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia, lại vừa vẳn tiếp xúc đến ánh mắt không chút để ý của nam nhân, đồng từ Mạc Thiệu Hồng run lên, vội vàng thu hồi tầm mắt. Trực giác nói cho hắn, nam nhân kia sát thật rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. An nam làm cơm ăn đi. Tống giác hảo tâm giúp Phùng lấy một chén cơm tẻ, nhét vào trong tay cô còn thuận tay giúp cô gắp mấy miếng thịt. Ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút chờ một chút mới có sức lực chạy trốn, hắn không muốn nhìn cô chạy được hai bước đã ngã. Nghĩ đến cảnh tượng sắp xuất hiện tống giác tâm tình càng tốt ánh mắt nhìn phùng thiếu lại ôn nhu thêm hai phần. Trên người còn đang phát sốt phùng thiếu cũng không có hứng thú ăn uống, nhưng cô biết cho dù không muốn ăn cô cũng phải ăn một chút. Tống giác rõ ràng là đang có ý đồ xấu cô ăn nhiều một chút bổ sung chút năng lượng mới có sức ứng phó vấn đề phát sinh. Cho nên cô cũng không khách khí cầm chén canh chậm dãi uống. Nhìn cô uống từng mụ nhỏ như mèo tống rác khẽ nhú mày, hắn lại gấp miếng thịt để vào chén cô ăn nhiều thịt một chút. Thực nhanh trong chén phùng tiếu liền chất đầy thịt những người khác hâm mộ nhìn cô, đặc biệt là một ít nữ tử càng là có thể dùng đố kỵ tới hình dung, ánh mắt nhìn tống rác hết sức nồng cháy. Từ chi riêng càng nhìn càng mê mang. Phùng tiêu uống xong một chén canh nóng, trên người ra một ít mồ hôi, cuối cùng cũng thoải mái hơn, cả người cũng có chút sức lực cô thở vào một hơi, lại lấy một chén canh uống, lúc sau mới ăn ít cơm ăn mấy miếng thịt. Tống giá ăn cũng không nhiều chủ yếu là nhìn cô ăn, lúc này thấy cô buông chén đũa, hắn mỉm cười hỏi ăn no sao. Nếu có thể thêm ít trái cây thì tốt nếu là lại có mấy viên kẹo lại càng tốt. Phùng Tiếu dựa vào sofa ót đặt trên gối cười nhìn tống giác ước nguyện, mi mắt cong cong ở trạm xăng dầu tối tăm này lấp lánh tỏa sáng. Quả nhiên ra mặt dày, một chút đều không thấy ngoài. Tống giác nhìn cô tươi cười sáng lạn, đại phát từ bi thỏa mãn cô. Trái cây sau khi ăn cô muốn kẹo cô muốn, hắn từ trong không gian lấy ra một quả táo to tròn mỏng nước lại móc ra thêm một gói kẹo toàn bộ để vào trong tay Phùng thiếu ôn nhu hỏi cô. Vui vẻ không? Cho nên nói mà thế thoải mái chính là có không gian, ăn uống tiêu dùng, toàn bộ có thể tùy thân mang theo, nữ chủ có đại không gian, nam chủ cũng có thật làm người khó chịu. Phùng tiếu hung hăng một ngụm cắn quả táo, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, tư vị chua sót trong miệng rốt cuộc cũng rút đi, cô cười a giống như được sống lại vậy. Cô rất nhanh sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Đại khái là cảm thấy về sau không thể nhìn thấy nụ cười sáng lạn của cô tống giác nhịn không được nhìn thêm hai cái tùy ý nói, đúng không? Đại phát thư bi chờ cô ăn xong quả táo tống giác mới thông thả ung dung đứng lên tôi đi toilet một chuyến cô ở chỗ này chờ tôi một chút. Phùng tiếu chấp chấp mắt đoán được hắn vừa đi khẳng định sẽ có chuyện xảy ra cô làm bộ không biết ôn nhu nhìn hắn nói được tôi chờ anh trở về. Tống giác nhịn không được ngồi sổng xuống cô ý ghé sát vào cô hỏi cô thật sự sẽ chờ tôi trở lại sao. Phùng tiếu càng ôn nhu sẽ mặc kệ anh phải rời khỏi bao lâu tôi đều sẽ ở chỗ này chờ anh. Người cách bọn họ tương đối gần không khỏi phát ra một tiếng ê ẩm, chỉ là DWC, lại không phải sinh ly tử biệt cần thiết lưu luyến không rời như vậy sao. Mà thế còn ngược cầu, cầu nam nữ. Phùng Tiếu cùng Tống Giác đồng thời quay đầu nhìn hắn, trên mặt là đều là biểu tình cười như không cười, người nọ sừng sốt chợt cảm thấy, hai người này còn rất có tướng phu thê Tống Giác lại lần nữa đứng lên, hắn trên cao nhìn xuống Phùng Tiếu, trong lúc nhất thời biểu hiện ôn nhu giả tạo liền biến mất Phùng Tiếu ngửa đầu nhìn hắn, chỉ nhìn thấy lạnh nhạt. Hắn đối cô gật gật đầu, xoay người đi ra bên ngoài, giày ra cùng sàn nhà va chạm phát ra tiết Tấu đều đặn thanh âm từ lớn thành nhỏ, dần dần không còn nghe thấy. Khuôn mặt Phùng Tiếu cũng trở nên vô biểu tình, cô kéo chăn trên sofa, bọc chặt người mình. Những người khác sắc mặt cầu quái nhìn cô, một cô gái xinh đẹp như vậy lạc lõng một mình, người bảo hộ cô lại tạm thời ra ngoài, các nam nhân trong trạm xăng liền có chút ngo ngoe dục dịch thậm chí có người còn ý đồ đến gần Phùng Tiếu. Bất quá bọn họ cũng không có cơ hội thực thi, bởi vì có người hô to, có tang thi. Một đoàn tang thi hướng chạm xăng dầu sông tới, đánh vỡ cửa kính bò vào. Người trong chạm xăng hoảng lên, tiếng trẻ con gào khóc, tiếng nữ nhân cầu cứu, tiếng nam nhân giống giận trong lúc nhất thời vô cùng ồn ào. May mắn nhóm người này có đội ngũ của Từ Chi Diên cùng Bạc Thiệu Hồng, hai người dẫn dắt đội ngũ dẫn đầu lao ra, những người khác lúc này mới đi theo bọn họ cùng nhau trốn. Thời khắc chạy trốn ai cũng không rảnh lo người khác, cô gái nhu nhược lại gãy chân như phùng thiếu tự nhiên liền không ai để ý từ chi riêng thật ra có quay đầu lại nhìn cô một cái, nhưng sau vài giây trần chờ từ chi Diên vẫn là rời đi. Phùng thiếu cũng không nghĩ từ trong đàn tang thi kia chạy đi, tang thi dù tốc độ chậm nhưng bọn nó cũng có đầy đủ hai đùi A, dù thế nào cũng nhanh hơn kẻ có một chân như cô. Bất quá sau khi tiếp thu xong cốt chuyện cô đã bắt đầu suy nghĩ biện pháp tránh tang thi. Tăng thi cấp thấp là dựa vào mùi vị mà phân biệt chỉ cần không để bọn chúng ngửi được mùi thịt của cô cũng không lo bị phát hiện. Mà vừa lúc cô là dị năng hệ thủy, phùng tiếu cuốn chặt chăn, dùng dị năng tạo một lá chắn cô ngồi ở bên trong, màng chắn hoàn toàn ngăn cách hơi thở của cô tang thi bên ngoài đảm bảo không ngửi được. Dùng thủy dị năng làm ra một cái cái chắn cũng không cần quá nhiều nước nhưng điểm khó khăn là dị năng giả phải có lực khống chế siêu cường cùng với tinh thần lực cường đại chống đỡ. Một khi tinh thần có một phút một giây lơi lỏng, lá chắn liền sẽ biến mất hoặc là xuất hiện khe hở, lúc đó liền không có biện pháp xấu đi hơi thở Phùng tiếu hiện tại cái khác không được nhưng tinh thần lực của cô vốn là của bản thể tinh thần lực siêu cường, năng lực khống chế cũng cực tốt Cô ngồi xuống thủy dị năng hoàn mỹ hình thành một lá chắn nước trong suốt lưu động Các tăng thi cùng cô mặt đối mặt, bọn chúng lại không cảm giác được cho nên tầm mắt đều mờ mịt đào qua phùng tiếu, căn bản không có điểm dừng Bọn nó đều thực mê mang Người đâu, chủ nhân quần áo vương cho chúng nó người đâu. Người vương nói muốn bọn nó tận tình dọa, đem cô dọa phá gan, buộc cô tìm đường trốn, nhưng không thể làm bị thương, không thể ăn đâu. Các thang thi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bắt đầu ngao ngao kêu. Có phải hay không ngươi thả chạy? Mới không có vương nói tuyệt đối không thể thả chạy ta sao có thể sẽ thả. Bằng không cô ta vì cái gì không thấy. kia có thể là ngươi không cẩn thận thả mất. Nhà phi không được vu cáo hãm hại ta. Một đám tang thi kêu kêu liền đánh lên tới, một cánh tay bị gãy xuyên qua lá chắn nước của Phùng Tiếu, rơi xuống bên cạnh cô. Di, tay của ta đâu, các tang thi không tiếp tục đánh nhau, mà là mờ mịt tìm kiếm khắp nơi. Phùng Tiếu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cánh tay kiên ném văng ra tang thi một lần nữa ngửi được hương vị tay của mình, vì thế hoan hoan hỉ hỉ nhặt lên cũng không tiếp tục đánh nhau, lập tức giải tán rời đi. Không đầu óc chính là dễ đối phó. Phùng Tiếu thu hồi lá chắn quanh người, nhìn cái chân bị gãy thở dài. Cô móc ra một viên kẹo ngầm ở trong miệng, chậm rãi chờ Tống Giác trở về. Tống Giác chính là thông thả ung dung chờ xem Phùng Tiếu bị dọa đến hỏng mất các tăng thi lại mồm năm miệng người nói cho hắn, người không thấy, bọn nó tìm khắp phụ cận chạm xăng, cũng không tìm thấy người kia. Tống Giác căn bản không tin cô có thể trốn rất xa cho nên đối với các tăng thi nói, Tống Giác là không tin. Vì thế không bao lâu, Phùng Tiếu lại nghe âm thanh giày ra quen thuộc từ xa tới gần. Anh đã về rồi, Phùng Tiếu ôn nhu cười nói, giống như là hoan nganh người nhà ra ngoài trở về. Tống giác sừng sốt chợt lại cười, đúng vậy, tôi đã trở về. Hắn quét mắt chung quanh, nơi này nơi nơi là dấu chân lộn xộn cùng các loại tàn lưu đồ vật, không cần nghĩ, cũng biết người nơi này đã trải qua một phen hoảng loạn chạy trốn. Nhưng Phùng Tiếu lại không hề khác thường, giống như hắn chính là ra ngoài đi DWC trở về, giống như chưa hề có gì xảy ra. Phùng Tiếu, Tống Giác ở trong lòng mặc niệm một cái tên bình thường, lại là một người cổ quá. Nơi này xảy ra chuyện gì sao? Hắn làm bộ mờ mịt hỏi. Tôi cũng không biết tôi chính là phát sốt đầu óc choáng váng ngủ một giấc tỉnh lại liền phát hiện những người khác đều không thấy. Phùng Tiếu làm bộ so với hắn còn mờ mịt hơn. Tin người cái quỷ. Hai người đồng thời kêu trong lòng, tươi cười trên mặt lại càng sâu. chương 49, Tống Giác tự nhận là người đuổi giết vô cùng nhân tính, Phùng Tiếu đã tránh được bố trí hôm nay của hắn, hắn cũng sẽ không từng bước ép sát mà là để cô hào hảo nghỉ ngơi một ngày. Nguyên bản hơn 100 người trên chúc chạm xăng dầu, lúc này chỉ còn lại bọn họ thêm một an nam cảm giác tồn tại yếu ớt hết sức chống trải. Phùng tiếu nằm trên sofa, vẫn luôn trợn tròn mắt nhìn ra bên ngoài, phía xa ngẫu nhiên sẽ truyền đến vài tiếng tang thi chua lên còn lại đều là an tĩnh. Có thể dùng tĩnh mịch tới hình dung. Cô thở dài, nhỏ giọng hỏi anh ngủ rồi sao? Tống giác vốn là ngủ, bất quá hắn tính cảnh giác của hắn cực cao cô mới vừa vừa lên tiếng, hắn liền tỉnh. Bất quá hắn cũng không có trả lời. Phùng tiếu khóe miệng hơi hơi gợi lên, giả bộ ngủ đúng không? Cô ngồi dậy, đôi tay cùng mông dùng sức chậm rãi lết đến bên cạnh Tống Giác. Hắn nhắm mắt hô hấp bình ổn, cực kỳ giống như đã ngủ say. Phùng Thiếu ngồi dưới đất, tay chống cầm, lặng lặng nhìn Tống Giác, ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Một giờ qua đi, 2 giờ qua đi. Tống Giác vốn định tiếp tục giả bộ ngủ, bất đắc dĩ ánh mắt của cô quá rõ ràng, trong thời gian ngắn có thể giả bộ thời gian lâu rồi cơ bắp trên mặt lại có chút khó chịu. Hắn mở to mắt, làm bộ vừa mới tỉnh ngủ, Phùng Thiếu thư Cô như thế nào ngồi ở chỗ này? Tôi ngủ không được, phùng thiếu cười nói, sau đó, cô ngủ không được cùng ngồi ở bên cạnh hắn có liên quan gì? Nghiêm túc thở dài, khuôn mặt một vẻ ngươi như thế nào ngốc như vậy, thế cũng nghĩ không ra cô giải thích nói, nghe nói ngủ sẽ lây, tôi ngủ không được liền nghĩ qua nhìn anh, nhìn lâu có lẽ là có thể ngủ rồi. Tống giác đây là nơi nào tới ngụy biển? Thấy hắn mang bộ dáng vô ngữ nhìn chằm chằm mình, Phùng Tiếu săn sóc nói, anh không cần phải để ý tôi, cứ tiếp tục ngủ là được tôi chờ một chút có buồn ngủ liền có thể trở về ngủ. Tống giác cô còn tính toán tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Đây thật sự là nữ nhân sao? Có thể hay không rụt rè chút? Phùng Tiểu thư, tôi không thói quen có người nhìn chằm chằm tôi ngủ. Hắn gần từng chữ một nói, anh không thể khắc phục một chút sao? Phùng Tiếu hỏi. Tống giác bị cô đúng lý hợp tình chọc tức đến bật cười, phùng tiểu thư, tôi không thể. Phùng tiểu huyền truyền, vậy tôi không nhìn, anh tiếp tục ngủ đi. Tống giác, phùng tiểu thư, giường cô ở bên kia. Phùng tiểu đành phải lưu luyến không rời trở lại sofa của mình, tống giác lúc này mới một lần nữa nằm xuống, một ý niệm nổi lên, nữ nhân này sẽ không coi trọng hắn đi. Hắn cười lạnh một tiếng, coi trọng hắn, cũng coi như ánh mắt không tồi. Hắn nhắm mắt lại, 10 phút nửa giờ, 1 giờ. Tống giác bực bội mở mắt ra, hắn mất ngủ. Mà người một giờ trước sống chết nói không ngủ được muốn nhìn hắn, vừa mới trở lại rừng, liền ngủ rồi, hiện tại càng là ngủ bất tỉnh nhân sự. Thật muốn kêu tới một đám tang thi, để các tang thi vây quanh cô, đánh thức cô, xem cô về sau còn dám mất ngủ hay không. Các loại ý xấu ở trong đầu tống giác bồi hồi một lúc bất quá nhìn đến khuôn mặt an tĩnh ngủ say kia, khác hẳn với lúc tỉnh biểu tình cô lúc ngủ siêu cấp ngoan, bộ dáng không hề phòng bị, khiến cho người khác sinh ra một tia không đành lòng. Hắn cuối cùng không có làm. Hừ cho người yên ổn ngủ một giấc. Tống giác hoán hận nằm trở về. Ngày hôm sau, phùng tiểu thần thanh khí sàng tỉnh lại tống giác mất ngủ cả một đêm ngồi ở bên cạnh cô tay phải giống như dùng sức kiềm chế, làm cô hoài nghi hắn có phải hay không đang nghĩ vạn gãy cầu cô. Ngủ rất ngon, tống giác ôn thanh hỏi. Phùng tiểu lại từ hai chữ đơn giản này nghe ra sát khí cô ngồi dậy cũng không phải rất ngon, eo đau chân cũng đau thật là khó chịu. Phải không, tống giác thanh âm lạnh hai phân cô vừa mới ngủ có ngon giấc hay không? Rõ ràng hắn cố ý tạo ra chút âm thanh cô đều hoàn toàn không có nghe được ngủ giống như lợn chết. Cũng không biết cô thế này trước khi gặp hắn làm sao có thể sống sót trong mặt thế tràn ngập tang thi. Tống giác vỗ vỗ chán, hắn quản cô lúc trước sống như thế nào làm gì đâu. Tỉnh liền dậy rửa mặt đi, hôm nay thời tiết không tồi chúng ta lên đường sớm một chút. Hắn tốt bụng giúp cô sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Tống giác là người thích sạch sẽ cho nên hào phóng đưa cho cô nguyên bộ dụng cụ rửa mặt cùng một cái váy dài. Phùng tiếu thân là dị năng thủy hệ, dùng nước tự nhiên là không hề tiết kiệm ở trong toilet đánh răng rửa mặt gội đầu tắm rửa thời điểm ra tới thần thanh khí sảng. Dị năng là thật sự dùng tốt cho dù là một giọt nước Cô cũng có thể hoàn toàn khống chế được nó đổ nơi nào Không đổ nơi nào cho nên chẳng sợ cô gội đầu tắm rửa lan lộn hồi lâu Chỗ gãy xương cũng không hề bị ướt Tống giác thấy tóc cô khô ráo Hắn nhíu nhíu mày đang chuẩn bị nói cái gì Nhưng lúc phùng thiếu tới gần từ tóc cô bay đến một đợt hương khí Là mùi hương của dầu gội hắn đưa Tống giác nhìn kỹ tóc cô khô mắt xóa tung Rõ ràng là vừa gội qua Phùng thiếu vào trong không tới một giờ thời gian ngắn như vậy Căn bản ca có thời gian khô tóc kia cô là thông qua dị năng nhanh chóng làm khô Tống giác nhướng mày, hắn nhớ rõ lúc trước xem qua tư liệu của cô Trên đó ghi rõ khả năng dị năng bình thường Có thể tinh tế đến mức dùng dị năng làm khô tóc đây Tuyệt đối không có khả năng người có dị năng yếu Làm được ngay cả dị năng già cao cấp hiện giờ cũng không thể Là sai chỗ nào, tống tiên sinh, phùng tiếu kỳ quái nhìn hắn Không phải nói muốn lên đường sao, tới đây Tống giác bước nhanh qua, hào tâm nâng phùng tiếu dậy. Cảm ơn tống tiên sinh, phùng tiếu không khách khí dựa vào trong lòng ngực hắn, cô so với hắn lùn rất nhiều chỉ đứng tới bảo vai, dáng người cao lớn nhẹ nhàng liền có thể bao bọc lấy cô. Đương nhiên tư thế này cũng khiến hắn có thể dễ dàng bẻ gãy cổ cô. Tống giác cuối đầu nhìn chằm chằm cần cổ mảnh khảnh khóe miệng vẫn luôn treo một nụ cười quái gì. cổ cô non mịn như vậy, vạn gãy hẳn là rất thú vị. Phùng thiếu xoa xoa cổ, lạnh cả người, hỗn đảng này khẳng định lại đang nhớ thương cổ cô A. Nhìn đến bầy tay non mịn trắng nõn vỗ về cổ tống rác trên mặt tươi cười càng nồng đậm. Hắn khống chế tay cô, dùng tay cô vặn gãy cổ chính mình, này tựa hồ cũng không tồi. Nghĩ như vậy, tay tống rác liền ngo ngoe dục dịch rất muốn cảm thụ một chút xúc cảm bàn tay non mịn kia. Phùng thiếu tay mới từ trên cổ rời đi, đã bị tống rác đột nhiên bắt lấy, cô hoảng sợ, làm gì? Xúc cảm so với hắn nghĩ còn tuyệt vời hơn Bất qua tay này cũng quá nhỏ Tống rác chậm gì gì buông cổ tay cô ra Khom lưng một phen bế lên Tống tiểu thư cô đi quá chậm chúng ta phải nắm chặt thời gian Ha ha nắm chặt thời gian thì ngươi vừa mới bắt ta tay làm gì Đừng tưởng rằng ngươi nói sang chuyện khác Ta liền sẽ bị ngươi lừa gạt cho qua Phùng tiếu ở trong lòng phun tào Mặt ngoài lại làm bộ bị hắn lừa Nhu nhu thuận thuận dựa vào trong lòng hắn Ôn nhu nói cảm ơn tống tiên sinh Mặt cô nhẹ nhàng dán trên ngực hắn, tống giác có điểm không quen, bước đi nhanh hơn, không quá vài dây liền trở lại trên xe, đem cô đặt ở trên giường. Phùng tiếu kéo chăn bao lấy chính mình, tôi xem tống tiên sinh tối hôm qua giống như ngủ không được tốt. Tống giác nhịn xuống cười lạnh, hắn ngủ không ngon còn không phải tại ai kia sao. Phùng tiếu tiếu rung đầy mặt hỏi tiếp cho nên tống tiên sinh muốn hay không cùng nhau lên giường ngủ thêm. Tống giác nữ nhân này lại đang đùa giỡn hắn. Không biết sống chết Tống Giác ở trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại ôn thanh nói, Phùng Tiểu Thư không cần phải để ý vào tôi, cô là người bệnh, cô nghỉ ngơi liền hào. Phùng Tiếu tự hồ có chút tiếc muối, vậy tôi tiếp tục ngủ, Tống Tiên xinh xin cứ tự nhiên. Không bao lâu Tống Giác lại nhìn Phùng Tiếu đã ngủ mất ngồi ở trên ghế giận dỗi. Sớm biết như vậy, hắn liền làm bộ đáp ứng cô chẳng lẽ một nữ nhân như cô thật sự còn dám cùng hắn ngủ. Bất quá phùng tiếu nói ngủ sẽ lây, những lời này có lẽ là đúng tống giác trong lúc mơ mơ màng màng nhắm mắt nghĩ. Xe vững vàng châu Ây, có thang thi vương ở đây, các thang thi đều sẽ tự động tránh lui, nếu là đường đi bị chặn lại, các thang thi còn sẽ qua tới hỗ trợ dọn dẹp đồ vật cho lên xe đi với tốc độ cực nhanh. Tống giác lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện bên ngoài đã là buổi chiều, lần nhắm mắt này, thế nhưng ngủ tới 4-5 giờ. Hắn sắc mặt cầu quái nhìn về phía cô gái vẫn đang ngủ trên giường, hắn đã rất lâu không có ngủ thời gian dài như vậy. Nữ nhân này tống giác lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mép giường phung tiếu, đôi mắt âm trầm nhìn chầm chầm cô, hắn nâng tay, hướng cầu cô chậm rãi bỏ qua. Thời điểm Phùng tiếu ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được có bàn tay to vẫn luôn sờ soạn chung quanh cổ mình, rất ngứa cô không kiên nhẫn chụp bay, chờ mình lại tiếp tục ngủ. Tống giác nhìn bàn tay bị đánh trên mặt biểu tình ý vị không rõ. Tối hôm qua sau khi bị tang thi đàn tập kích đám người từ chi riêng không ngừng lái xe thẳng đến khi trạng vãng mới dừng lại tại một căn biệt thự Đêm này ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tới phụ cận bệnh viện thăm dò, bệnh viện tư nhân này tương đối hẻo lánh, bên trong hẳn là còn có không ít thuốc men. Từ chi riêng nói, người nói có thuốc liền có thuốc A. Mạc viện viện lại tiếp tục dối. Mạc thiệu hồng không có biện pháp với em gái, chỉ có thể tự mình cùng từ chi riêng xin lỗi. Từ chi riêng cũng không để trong lòng kiếp trước trong đội ngũ mạc thiệu hồng cũng không có mặc viện viện và khuê mật của cô ta, hai người sau này hẳn là sẽ chết cô cũng lời cùng người mệnh không dài so đo. Đương nhiên, bởi vì hành vi của hai người này, cô cũng không tính toán cứu bọn họ. Nhưng mà nhớ tới tối hôm qua tang thi đột nhiên tập kích từ chi Diên liền lo lắng sốt ruột cô vô cùng khẳng định tang thi đàn tối hôm qua là tang thi vương làm ra tuy rằng cô không rõ hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Cũng không biết phùng thiếu có chuyện gì hay không. Cô lầm bẩm nói, tình huống lúc ấy chúng ta cũng không có thể giúp gì cô không cần tự trách. Mạc thiệu hồng an ủi, từ chi riêng lắc đầu cô nếu là muốn cứu Phùng Tiếu kỳ thật là có thể cứu. Chỉ là bởi vì kiếp trước nghe được Phùng Tiếu cùng tang Thi Vương có ân oán cô không nghĩ đắc tội Tăng Thi Vương cho nên không dám ra tay. Nghĩ đến ánh mắt Phùng Tiếu trước khi rời đi từ chi riêng liền không khỏi trột giả cùng ái náy. Từ chi riêng còn đang tự trách đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng xe. Không bao lâu, nam nhân tây trang màu trắng ôm một người đi đến. Người này, hình ảnh này, đều vô cùng quen mắt. Từ chi riêng nhịn không được cảm khái, này là duyên phận gì A Phùng tiếu không lâu sau tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy từ chi riêng cô phát ra đồng dạng cảm khái, nhiệt duyên, nhiệt duyên a Cách chỗ cô nằm không xa, Tống Giác cùng Mạc Thiệu Hồng ngồi cùng nhau, một bộ trò chuyện vô cùng vui vẻ, thấy cô tỉnh lại, Tống Giác đi tới, cười nói với cô, ngày mai chúng ta theo chân bọn họ cùng đi bệnh viện tìm vật tư. Phùng Tiếu nhìn chằm chằm hắn vài giây, lại nhìn về phía nữ chủ, nữ chủ vẻ mặt cười khổ, rõ ràng là không muốn, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Bên kia, Mạc Thiệu Hồng đối tống giác đầy mặt đều là tán thưởng, rõ ràng là bị tống giác ngụy trang lừa. Phùng Tiếu lại ngả xuống, hẳn không thể ngủ tiếp một giấc mới không cần đi đối mặt với cảnh tượng cô quái này. Tống giác lại giữ chặt cô thân thiết ôm eo cô cười nói, cô ngủ cả ngày, không thể ngủ tiếp, ngủ tiếp lại đau đầu. Phùng tiếu cúi đầu cánh tay trên eo cô, dùng móng tay hung hăng bấm vài cái Tống giác sắc mặt bất biến, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng nói Chúng ta muốn theo chân bọn họ đồng hành một thời gian Đứa em gái kia của Mạc Thiệu Hồng quá phiền Cô già làm bạn gái giúp tôi chắn một trận coi như báo đáp ân cứu mạng thế nào Lấy năng lực tang thi vương của ngươi, đừng nói là một mạc viện viện Liền tính có 1.000 người đến làm phiền ngươi Ngươi đều có biện pháp giết chết bọn họ Nơi nào cần tiểu hoa chiêu giả làm bạn gái này à Phùng thiếu trong lòng biết rõ mục đích chân chính của tống giác khẳng định không phải giống như hắn nói, bất quá cô vẫn là làm bộ không biết cười trả lời, được a Ở trước mặt nữ chủ làm bộ sâu ân ái, người đây không phải là tự mình đưa tới cửa chủ động giúp ta hủy đi ngươi cùng nữ chủ cặp đôi sao. Ta lại nơi nào sẽ không đáp ứng đâu. Phùng thiếu một bên nghĩ, một bên nhìn tống giác ôn nhu cười. Tống giác liếc mặt viện viện cùng khuê mật của cô ta một cái, hai nữ nhân kia thực ngu xuẩn, lại ngoan độc biết Phùng Tiếu là bạn gái hắn, khẳng định sẽ đối phó Phùng Tiếu. Để Phùng Tiếu cảm thụ sợ hãi đến từ tang thi còn phải đối mặt với ác ý từ người khác, như vậy mới có thể làm cô toàn diện thể nghiệm cái gì gọi là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, giống như hắn lúc trước vậy. Tống giác một bên nghĩ, một bên cũng hướng Phùng Tiếu ôn nhu cười, bàn tay đặt trên eo cô còn theo bản năng vuốt ve hai cái. Hai người nhìn như tình ý miên man, chọc những người khác hâm mộ ghen tị không thôi, trên thực tế Phùng thiếu lại đang ngầm véo hắn tay, cánh tay hắn đã có mười mấy vết véo. Nhưng tay Tống Giác lại trước sau không có buông ra. Nữ nhân thật tàn nhẫn, nhưng xúc cảm thật sự là không tồi Tống Giác nghĩ thầm. chương 50, Tống Giác là người thập phần hào phóng, hắn lấy ra mười mấy cân sườn lợn rán, mấy cân rau dưa mới mẻ cùng một túi gạo, nói bữa tối hắn mời. Đội ngũ Mạc Thiệu Hồng đã xem như là đội ngũ đứng đầu thức ăn trong đội cũng coi như có thể, nhưng cùng tống giác so sánh, vẫn là kém rất xa rất xa. Nhìn đến rau dưa mới mẻ thủy nộn như là có thể chảy nước kia, lại nhìn sườn lợn đã lâu chưa được thấy, cơ hồ tất cả mọi người trong biệt thự đều nuốt nước miếng. Mạc Thiệu Hồng cũng có chút thèm thịt bất quá hắn vẫn là khiêm nhượng nói, vậy không tốt lắm, hôm nay hẳn là chúng tôi mời cơm. Mạc huynh đệ không cần khách khí, mấy thứ này tôi còn có rất nhiều, không ăn nghèo nổi tôi. Tống giác giống như thuận miệng nói. Vậy chúng tôi liền không khách khí. Mạc thiệu hồng nói, không khí trong biệt thự tức khắc vui sướng lên, đối với bữa tiệc lớn đã lâu không thấy này, tất cả mọi người thực chờ mong. Ánh mắt mạc viện viện nhìn tống giác càng nồng cháy, nam nhân này lớn lên cực phẩm, trên người còn có nhiều vật tư như vậy, xem bộ dáng đại ca thực lực hắn hẳn là cũng không tồi, nếu là trở thành bạn trai cô ta kia cô ta chẳng phải cái gì cũng có sao. Tầm mắt cô ta nhẹ nhàng lướt qua Phùng Tiếu, nữ nhân này là chướng ngại cô ta nếu muốn thành công, Phùng thiếu cần phải biến mất. Phùng Tiếu cúi đầu cũng đã cảm giác được ác ý trong mắt Mạc Viện Viện, khóe miệng cô hơi hơi gợi lên, nguyên lai like tống giác là đánh cái chủ ý này. Mạc Viện Viện đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh Phùng Tiếu, cười nói, cô hảo a tôi là Mạc Viện Viện, cô tên gì? Phùng Tiếu, Phùng Tiếu lãnh đảm trả lời, tôi về sau kêu cô thiếu thiếu được không? Cô cứ gọi tôi là Viện Viện. Chúng ta rất quen thuộc sao. Làm gì muốn gọi thân thiết như vậy? Phùng Tiếu sụ mặt hỏi. Mạc viện viện vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Phùng Tiếu. Cô ta ngày thường thường xuyên bị người ta nói không lễ phép. Nhưng cô ta xem, như Phùng Tiếu mới là không biết lễ phép. Cô ta đã tươi cười đón chào. Phùng Tiếu còn dám bày ra đức hạnh như vậy. Tống giác như thế nào sẽ chịu đựng nữ nhân như vậy? Khuê mật mạc viện viện Trần Lệ Bình lại đây hát đệm. Viện viện là tốt bụng cùng cô nói chuyện cô như thế nào không lễ phép như vậy à? Nhưng tôi không nghĩ cùng cô ta nói, cũng không nghĩ cùng cô nói cho nên có thể hay không thỉnh người có lễ phép các người câm miệng. Mạc viện viện, Trần Lệ Bình, hai người thở phì phì xoay người rời đi tống giác lại về tới bên người cô tay phải gợi lên sợi tóc của cô cầm trong tay cuốn ở cuốn đi thoạt nhìn giống như là đang thân thiết cùng cô thì thầm. Trên thực tế, anh có thể hay không không cần lại nghịch tóc tôi. Chúng ta cần phải bày ra biểu hiện tình lữ thân mật. Tống giác nghiêm trang nói hưu nói vượn. Nghịch tóc là thân mật đúng không? Phùng Tiếu ngừa đầu nhìn hắn cười một chút, tống giá có chút hoảng hốt nhìn gương mặt thơ cười của cô Phùng Tiếu liền nhân cơ hội đi lên, đôi tay ở trên tóc hắn qua lại trà đạp Không bao lâu kiểu xử lý tỉ mỉ của hắn liền lộn xộn như ổ chó Trong tay Phùng Tiếu còn kéo xuống hơn 10 cỏng tóc cô tùy tay ném xuống, ôm hắn mặt cười hỏi Như vậy thân mật đủ sao? Không đủ cô liền tiếp tục vò Hừ, dám nghịch hư kiểu tóc của cô Suy thình lình nhìn đến kiểu tóc giống như ổ chó của Tăng Thi Vương, từ chi riêng nháy mắt liền cười ra tới. Tống giác quay đầu lướt một cái, từ chi diên mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh một đường lần trốn, hẳn không thể làm cho chính mình chưa từng xuất hiện. Tống giác sắc mặt cổ quái kéo tay ra Phùng Tiếu cầm ở trong tay thưởng thức Phùng Tiểu Thư, cô có phải hay không chưa từng kết giao bạn trai. Phùng Tiếu, hừ anh đừng quá khinh thường tôi, tôi chính là có ba người bạn trai cũ đâu. Ba người, Tống giác cười như không cười. Sau đó các người đều chia tay. Không có a phùng tiếu nghiêng đầu cảm khái nói. Bọn họ chỉ là đã chết mà thôi. Ba người, đều đã chết. Tống giác sắc mặt khổ quái. Ân, đều chết trong lòng tôi. Nếu không phải đều đã chết cũng sẽ không có cầu nam nhân ngươi. Phùng tiếu rũ mắt nửa ngày không có nhúc nhích tống giác lặng lặng nhìn cô, lại trước sau không thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì. Mà thế không có gì tiêu khiển giải trí ăn xong bữa tối phong phú Mọi người tụ tập ở đại sảnh lầu một ngồi trong chốc lát liền chuẩn bị phân phòng ngủ Phòng trống trong biệt thự rất nhiều Nhưng mà mặt thế quá nguy hiểm Đa số mọi người cũng không dám ngủ một mình Đều là hai ba người ngủ một gian Hiện giờ có thêm phùng tiếu tống giác cùng An Nam Mạc thiệu hồng liền có chút đau đầu không biết phân phòng như thế nào Tôi ngủ phòng xe An Nam nói xong liền an tĩnh đi ra ngoài Mạc thiệu hồng nhìn về phía tống giác hắn gật gật đầu Vậy còn lại anh cùng phùng tiểu thư, mạc thiệu hồng đang muốn hỏi đôi tình lữ bọn họ có phải hay không ngủ cùng một gian, mạc viện viện liền lớn tiếng kêu. Ca ca, để phùng tiểu thư tới chỗ muội và bình bình ngủ đi. Mạc thiệu hồng kinh ngạc nhìn về phía mạc viện viện theo bản năng liền cảm thấy không quá thích hợp. Em gái hắn tuyệt đối không có khả năng hiếu khách như vậy. Phùng tiểu lạnh lùng nói tôi không quen ngủ cùng người xa lạ. Cô đã xem qua cốt truyện hai người mặc viện viện cùng Trần Lệ Bình này chỉ số thông minh không bao nhiêu nhưng điểm ghê thởm lại rất nhiều. Việc làm khiến người ta ghê thởm lại càng nhiều chủ động muốn cùng cô ngủ khẳng định là có âm mưu cô mới sẽ không ngốc đáp ứng tự dưng thêm việc cho mình. Mạc Thiệu Hồng nhìn Phùng Tiếu lại nhìn Tống Giác nói chính là một người ngủ không an toàn. Tôi đây muốn cùng thân ái nhà tôi cùng nhau ngủ. Phùng Tiếu nhìn Tống Giác cười tùm tìm hỏi hắn. Thân ái anh cảm thấy thế nào? Tống giác nhìn cặp mắt linh động kia phản phất viết mấy chữ, không đáp ứng ta liền nói ra chân tướng. Hắn cười khẽ gật gật đầu tôi tự nhiên là muốn cùng bạn gái trụ một gian. Mạc thiệu hồng nhẹ nhàng thở ra, vậy đi, những người khác cứ như cũ. Mạc viện viện cực kỳ bất mãn, từ chi riêng nhìn cô ta một cái, liền xoay người rời đi. Nếu là cô ta ngu đến mức muốn đi trêu chọc tang thi vương, chết sớm cũng là thực bình thường. Phòng của bọn họ ở trên lầu 3 Phùng Tiếu giang tay chờ tống giác ôm cô đi lên, bộ dáng đương nhiên. Tống giác nhớ mày, từ sau khi hắn nói muốn giả trang tình lữ, nữ nhân này, thự hồ liền thay đổi cái dạng, da mặt còn càng thêm dày. Hắn khom lưng bế cô lên, nhẹ nhàng đi lên lầu, Phùng Tiếu thực nhẹ, cho dù hai ngày nay hắn đưa cô biết bao đồ ăn, lại giống như không có chút tác dụng gì, vẫn nhẹ như vậy. Tống giác đem đặt lên giường, tay phải liền sơ sờ, sờ bụng cô, mềm mại, thực bình thản, cũng không biết những đồ ăn cùng thịt đó đều đã đi nơi nào. Hắn sách một tiếng, lại sờ soạn hai cái. Phùng tiếu chụp bay tay hắn, ở trên giường xem xét chân trái. Dị năng giả tố chất thân thể cao lên không ít, nguyên bản thương gân động cốt yêu cầu 100 ngày, cô lúc này mới 2 ngày qua đi, chân đã tốt lên không ít. Thế giới gì gãy xương đều không quan trọng, duy chỉ có mặt thế mạng người như cỏ rác, có một thân thể vẹn toàn phi thường trọng yếu, tùy thời tùy chỗ đều có nguy hiểm, từ tang thi cũng từ nhân loại. Cô hiện tại là cùng tang thi vương ở bên nhau, tống rác người này có điểm quy mau, liền tính là báo Thù hắn cũng thích làm các loại hoa hòe loè loẹt giúp cô có không ít không gian thở dốc. Nếu không phải như thế, thế giới này cô đã sớm từ bỏ. Phùng tiếu yên lặng thở dài, cô trước giờ không thích mặt thế, cái gì cũng không có, còn bất thiện hơn cả cổ đại, một chút niềm vui cũng không có. Tống giác nhìn cô vẫn luôn cúi đầu, cả người tản ra tinh thần sa sút trong lòng hắn không quá thoải mái, liền hỏi, suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ tới bạn trai cũ. Phùng tiếu sâu kín nói, tống giác, phùng tiếu ngủ giường tống giác từ trong không gian lấy ra thêm một cái, hai người cách nhau mấy mét như là gần trong gang tức lại như là cách vô biên vô hạn. Phùng Tiếu vẫn ngủ ngon như cũ tống giác cơ hồ là không để ý một chút đã thấy cô ngủ mất. Phùng Tiếu nghiêng đầu cuộn tròn thân mình, mày hơi hơi nhăn lại. Tống giác nhìn cô, rỗi tay xoa xoa mày Phùng Tiếu, nhìn mặt cô rãn ra, hắn mới cảm thấy thuận mắt không ít, không bao lâu cũng ngủ. Tống giác đã lâu không nằm mơ, mơ thấy ba nam nhân nằm ở phùng thiếu trong lòng cùng chết đi, phùng thiếu trái ôm phải ấp, trên đùi còn nằm một cái, hướng hắn cười thập phần đắc ý, ngươi xem ta có ba cái bạn trai, bọn họ dù chết đều là của ta, ngươi từng có bạn gái sao? Ngươi cái này độc thân cầu, tống giác cười lạnh đi lên đi, đem nam nhân trên người cô tất cả đều sốc lên đá đi, đang chuẩn bị đem cô trào lại đây, lại nghe thấy cô kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì lại đem chính mình đá đi? Hắn quay đầu trên mặt đất nằm ba người chết thế nhưng đều cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc ba người trên mặt đều treo quỷ dị thơ cười, phản phất như đang cười nhạo hắn. Tỉnh lại thời điểm tống giác tâm tình vô cùng không tốt vừa mở mắt liền nhìn thấy phong tiếu vẫn duy trì tư thế ngủ lúc đầu, vẫn như cũ còn đang ngủ. Bất đồng chính là lúc này cô không hề co mày, khóe miệng ngược lại còn hơi hơi nhách lên tựa hồ đang mơ một cái mộng đẹp. Hắn lung tung rối loạn gặp ác mộng dựa vào cái gì cô lại có thể mộng đẹp. Tống giác sốc chăn phùng tiếu lên, nằm ở bên người cô, sau đó tràn ngập ác ý chụp tỉnh phùng tiếu, muốn nhìn một chút bộ dáng bị dọa đến của cô. Nhưng mà phùng thiếu cũng không có bị dọa đến. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn hắn một chút, nỉ non một câu a giác. Sau đó liền thò qua tới ghé vào ngực hắn, tay phải ôm hắn, tiếp tục thoải mái ngủ. Thân hình mềm mại dính lên tống giác có thể ngửi được hương khí dầu gội trên tóc cô, hương khí sữa tắm trên người cô còn có một loại hương khí không biết từ nơi nào tới, ba loại thực tốt hỗn hợp ở bên nhau chuyển tới trong mũi tống giác làm người có chút say mê trong đó. Tống giác thân mình cứng đờ nằm hơn nửa giờ, hắn vươn tay ôm eo cô. Loại cảm giác gắt gao ôm này thế nhưng hết sức thoải mái. Phùng Tiếu tỉnh ngủ thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trong một lòng ngực hơi lạnh cô đầu tiên là cả kinh trợn mắt vừa thấy là Tống Giác liền nhẹ nhàng thở ra. Tống Giác lạnh lạnh nhìn cô, hắn đã nói cô đôi hắn có ý tức hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Đang nghĩ như vậy, liền thấy Phùng Tiếu chân phải hung hăng đá một cái, liền đem hắn đá xuống giường. Tống Giác nháy mắt liền bắn tới mặt đấy, đôi mắt lạnh tới cực điểm ánh mắt nhìn Phùng Tiếu như là muốn đem cô đông lạnh thành băng. Phùng Tiếu so với hắn càng đúng lý hợp tình Tống Tiên sinh, tôi chỉ là đáp ứng giả làm bạn gái anh, không phải là bạn gái thật sự, thỉnh anh tự trọng chút. Tự trọng tối hôm qua cũng không biết là ai ôm hắn thân thiết kêu hắn a giá. Tống Giác lạnh cười, tối hôm qua cô nằm mơ thân thiết kêu tôi a giá. Phùng Tiếu sừng sốt, chợt cười nói, Tống Tiên sinh, anh hiểu lầm, tôi có một người bạn trai cũ kêu thẩm giác, tôi nằm mơ hẳn là kêu chính là hắn. Tống Giác. Nói thực ra Tống Tiên Sinh không chỉ có tên cùng hắn rất giống, lớn lên cũng cùng hắn có vài phần tương tự đâu Cho nên tôi mỗi lần nhìn đến Tống Tiên Sinh đều cảm thấy thực vui vẻ, hy vọng Tống Tiên Sinh không cần hiểu lầm mới là Tống Giác, phùng tiếu cúi đầu sửa sang lại quần áo chậm rãi lết đến toilet rửa mặt làm bộ nhìn thấy sắc mặt đang biến đổi của Tống Giác Cầu nam nhân tức chết ngươi, chương 51 Phùng tiếu rửa mặt xong ra tới, tống giác đã khôi phục tốt cảm xúc, hắn ngồi ở trên sofa đọc sách ánh mặt trời rơi tại trên người hắn, nhu hòa lại rực rỡ. Đổi một cái bộ dáng văn nhã bại hoài, phùng tiếu một chân đứng thẳng dựa vào trên tường bật cười. Hắn bang một tiếng khép lại sách quay đầu nhìn qua. Mạc viện viện ở bên ngoài gõ cửa các ngươi tỉnh sao. Phùng tiếu cười như không cười ngồi xuống, rõ ràng là không tính toán phản ứng, tống giác đi qua mở cửa. Mạc viện viện rõ ràng là có trang điểm qua trên mặt trang điểm nhẹ tóc cũng cẩn thận xử lý Nhìn thấy người mở cửa chính là Tống Giác Cô ta tươi cười ngọt ngào Tống Đại ca không có đánh thức anh đi Không có, em chỉ là muốn nói cho anh có thể ăn bữa sáng Cảm ơn, Tống Giác đóng cửa lại cái mũi mạc viện viện thiếu chút nữa bị đập đến Chúng ta đi xuống ăn bữa sáng đi chờ một chút liền phải xuất phát đi bệnh viện Hắn khom lưng bế Phùng thiếu lên Tôi cũng phải đi sao Phùng thiếu nhẹ giọng hỏi Đương nhiên, cô cúi đầu, hắn chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu cô, hắn hơi cúi đầu liền có thể ngửi được hương khí trên tóc cô ôn thanh giải thích Cô hành động không thiện đơn độc ở biệt thư quá nguy hiểm, vẫn là đi theo tôi tương đối yên tâm Nga, cậu nam nhân, miệng đầy lời nói dối Nhìn đến hai người từ thang lầu đi xuống tới, ánh mặt trời chiếu ở trên người bọn họ Đám người mặc thiệu hồng sinh ra ảo giác, phẳng phất như bọn họ cũng không phải đang sinh hoạt ở mặt thế, mà là giống như sáng sớm bình thường Tống giá cùng Phùng Tiếu, hai người thật sự không giống như là người sống ở mặt thế, bọn họ quá sạch sẽ trạng thái quá mức khí định thần nhàn. Phùng Tiếu trên mặt mang tươi cười, nhu thuận rúc vào ngực bạn trai trong, đôi mắt nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy bọn họ thì khẽ gật đầu, mang theo nhàn nhạt sụt rè cùng xa cách cực kỳ giống thế gia đại tiểu thư cổ đại trong tưởng tượng của bọn họ. Cho dù cô chân trái gãy xương không tiện cô vẫn như cũ không có loại hoảng loạn ở mặt thế trên người phẳng phất như tự mang hơi thở tươi đẹp. Mọi người trong lúc nhất thời liền xem có chút ngây người. Buổi sáng tốt lành, Phùng Tiếu mỉm cười nói. Buổi sáng tốt lành, mấy nam nhân dưới lầu cùng kêu lên nói, Mạc Thiệu Hồng kéo ra ghế dựa cạnh mình. Hai người ngồi ở đây đi. Tống giác cũng không có đem Phùng Tiếu đặt ở trên ghế Mạc Thiệu kéo ra kia, mà là chính hắn ngồi xuống kéo ra ghế dựa bên cạnh lúc này mới thả Phùng Tiếu xuống. Buổi sáng ăn chính là rau dưa cháo thịt nạc cùng bánh mì, rau dưa cùng thịt đều là tối hôm qua dư lại, đều còn rất mới mẻ, bất quá người nấu chủ nghệ kém cỏi Phùng Tiếu vừa ăn một miếng đã nhíu mày, cháu có vị là lạ cho dù chỉ cần có chút biết nấu, cũng không đến mức nấu thành như vậy. Cô mới vừa cho mày, Tống Giác liền biết nguyên nhân, khẳng định là ghét bỏ không thể ăn đâu. Hắn mấy ngày nay cùng cô ở chung, quan sát cẩn thận, hắn liền cảm thấy cô càng kỳ quái. Mà thế đã tới mấy tháng, người bình thường có thể có ăn còn phải cảm ơn trời đất Nếu có thể ăn no, những người khác phòng chừng mỗi ngày đều thắp hương bái Phật Nhưng kỳ quái chính là cô giống như so với người trước mà thế còn kiểu quý hơn Đồ vật không thể ăn cô sẽ ghét bỏ trên người không sạch sẽ cô sẽ ghét bỏ trên đường hương vị không dễ Người cô cũng sẽ ghét bỏ tang thi lại gần cô càng ghét bỏ Tuy rằng Phùng Tiếu đều là âm thầm ghét bỏ chưa từng có nói ra Nhưng hắn có thể cảm giác được cô chính là đủ loại ghét bỏ mọi thứ Bộ dáng được nung chiều từ bé này của cô cũng không biết lúc trước sống như thế nào. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên săn sóc lại giúp cô múc đầy chén cháo ăn nhiều một chút. Phùng Tiếu nhanh chóng cầm chén cháo toàn bộ đẩy đến trước mặt hắn, anh chờ một chút muốn làm việc hẳn là nên ăn nhiều một chút, em lại không làm gì ăn ít một chút cũng không sao anh nhanh ăn đi. Nói xong cô ngay lập tức rời khỏi bàn ăn, một chân nhảy lò cò ra ngoài. Tống rác nhìn bóng dáng gầy ốm của cô âm thầm cắn răng, nữ nhân này. Phùng thiếu quay đầu nhìn hắn cười cười, tươi cười tràn đầy đắc ý. Hừ cháu kia ngươi liền tự mình ăn đi. Mạc thiệu hồng, hôm nay cháu rất nhiều, không cần lo lắng ăn không đủ no. Phùng tiểu thư muốn hay không lại ăn chút. Phùng thiếu xua xua tay, tôi đủ rồi, a giác anh ăn nhiều chút à. Tiếng gọi a giác này thành công làm ánh mắt tống giác lué lué. Hắn xoay người trầm mặc không lên tiếng ăn luôn chén cháo. Cơm nước xong, một đám người liền đi tới phụ cận bệnh viện. Tới nơi này là từ chi riêng kiến nghị, cô biết nơi này giấu một lượng vật tư rất lớn, không chỉ có các loại thuốc men còn có lương thực cùng với một ít tư liệu y học phi thường trọng yếu, cô đều muốn bắt tới tay. Cũng không biết tang thi trong bệnh viện nhiều hay không, như Lai Phật Tổ phù hộ, Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ, Thượng Đế phù hộ bên trong tang thi không nhiều lắm. Có cái đội viên bắt đầu cầu nguyện, từ chi riêng nhìn tống giác một cái, nghĩ thầm ngươi cầu nguyện những người đó cũng không dùng đến, ngồi bên cạnh ngươi là tang thi vương đâu Hắn mới chân chính là người có thể phù hộ ngươi. Nhận thấy được tầm mắt từ chi riêng, tống giác nhìn về phía cô, từ chi riêng cả kinh, vội vàng cúi đầu. Tống giác có chút hồ nghi, từ chi riêng này cũng rất quái dị. Phùng Tiếu dựa vào vai hắn, ngón tay ở ngực hắn vẽ xoắn ốc, anh còn nhìn chằm chằm người khác như vậy, em sẽ ghen. Tống giác rũ mắt nhìn cô trong mắt Phùng Tiếu mang theo ý cười, ngay cả thanh âm cũng là cười ngâm ngâm, căn bản nhìn không ra tới, cũng nghe không ra, lời này của cô có bao phần chân thật. Kỹ thuật diễn, trước mặt thế không làm diễn viên, thật là quá mai một tài năng. Hắn nắm lấy ngón tay côi rối rất có hứng thú thưởng thức tay cô trắng noãn tinh tế, mềm mại không xương, so với ngọc thượng hạng còn tốt hơn, hắn chơi chơi liền không muốn buông tay. Muốn anh xem chỉ tay cho em không? Hắn mỉm cười hỏi, Phùng Tiếu muốn rút tay về, lại bị hắn một phen chế trụ Có thể à, anh giúp em nhìn xem, em có thể sống qua hôm nay sao? Phùng Tiếu nhướng mày hỏi. Tống rác mở lòng bàn tay cô, ngón tay thon dài liền ở trong lòng bàn tay cô điểm tới điểm lui, nửa ngày không nói chuyện còn làm cho cô thấy ngứa. Phùng tiếu nắm tay, đem ngón tay hắn giữ chặt sống không qua hôm nay liền sống không qua đi, không có gì khó nói. Từ chi riêng hồ nghi quay đầu nhìn qua, lại thấy phùng tiếu khóe miệng hàm chứa một mặt mỉm cười quỷ dị lạnh lẽo. Từ chi riêng cả kinh cô lại nhìn về phía tang thi vương, lại thấy hắn hiếp mắt mày hơi hơi nhăn lại giống như ở dối rắm cái gì. Hai người này như thế nào quái quái, từ chi riêng không dám nhìn nhiều trong lòng lại có vô hạn nghi hoặc. Mạc viện viện tràn ngập hứng thú nói em cũng muốn xem tướng tay tống đại ca anh có thể giúp em nhìn xem sao. Thật lâu cũng không có người phản ứng câu nói của mạc viện viện xấu hổ tiêu tán ở trong xe. Nhìn em gái dùng ánh mắt ai oán nhìn tống giác giáp mạc thiệu hồng thần kinh thô rốt cuộc ý thức được em gái có khả năng là thích tống giác. Hắn nhìn em gái, lại nhìn cô gái mỹ lệ như đi vào cõi thần tiên bên cạnh tống giác kia, mặc thiệu hồng cỡ nào muốn giống mặc viện viện, em gái, ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi không phải đối thủ của phùng tiếu A Không biết bao lâu qua đi tống giác mìm cười nói, em sẽ sống thật lâu thật lâu. Phùng tiếu bình tĩnh nhìn hắn, thật lâu sau cũng cười nói, vậy thật sự là quá tốt. Từ chi riêng yên lặng rụt rụt về phía mặc thiệu hồng, không khí giữa hai người quá cầu quái, làm cô cả người từng đợt rét run. Thần kinh thô Mạc Thiệu Hồng còn cảm thán một câu, bọn họ hai người tình cảm thật tốt, thật làm người hâm mộ. Từ chi riêng nhìn hắn giống như nhìn ngốc tử, huynh đài, khó trách người đời trước mạnh như vậy vẫn là cầu độc thân, người thần kinh thô như vậy, xứng đáng không có tình yêu. Hai chiếc xe tải lớn dừng lại trước cửa bệnh viện, mọi người vui sướng phát hiện tăng thi quả nhiên rất ít các đội viên của Mạc Thiệu Hồng thuận tay liền giải quyết. Xem ra chúng ta vận khí không tôi, Mạc Thiệu Hồng nói. Từ chi Diên không nói lời nào, vận khí không quan trọng, trọng điểm là xem tang thi vương cao hứng như thế nào. Phùng tiếu bị tống giác ôm xuống xe, đi vài bước liền nhìn thấy có xe phía trước, hắn đặt cô xuống, mỉm cười nói tiếu tiếu em vận khí thật tốt. Này em cũng không dám nhận vận khí tốt chính là anh. Phùng tiếu nói. Từ chi riêng nhìn hai người lại bắt đầu đối diện cười, nhìn như nhô tình mật ý trên thực tế sóng ngầm mãnh liệt cô cũng không hiểu được hai người rốt cuộc là yêu nhau, hay vẫn là muốn giết đối phương, thật sự là làm người ta xem không hiểu. Từ chi riêng yên lặng rời xa hai người, tự mình đi tìm vật tư. Mạc viện viện vốn là không muốn xuống xe, nhưng bởi vì tống giác mang theo phùng tiếu xuống xe, Mạc viện viện bất đắc dĩ, đành phải cầm một con dao nơm nớp lo sợ xuống dưới, gắt gao đi theo tống giác. Tống đại ca em sợ. Mạc viện viện muốn kéo quần áo tống giác lại bị hắn né tránh, hắn hiếp mắt nhìn mạc viện viện trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nếu không phải muốn lưu trữ cô ta cấp phùng tiếu làm chút sự tình, hắn đã sớm vạn gãy cái cổ đáng chết này. Đột nhiên, phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau tống giác liền đem phùng tiếu phó thác cho mạc viện viện cô giúp tôi chiếu cô thiếu thiếu một chút tôi qua bên kia nhìn xem. Phùng tiếu, cầu nam nhân vì để mạc viện viện cùng cô ở một chỗ tìm cơ hội hại cô thật là không từ thủ đoạn A. Ánh mắt mạc viện viện nhìn phùng tiếu không ngừng lập lè, biểu tình trên mặt trong chốc lát giữ tợn, trong chốc lát sợ hãi, giống như sợ người khác không biết cô ta suy nghĩ ý đồ xấu xa gì. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái chỗ ngoặt lại trào ra tới mười mấy tang thi, ngao ngao kêu hướng bên này chạy tới. Các tang thi còn cách 2-30 mét, mạc viện viện đã bị dọa cô ta dùng sức đem xe lăn phùng tiếu đẩy về phía tang thi, còn bản thân lại chạy về hướng ngược lại. Phùng tiếu nhìn mạc viện viện đi xa cuối cùng cũng không có đối cô ta ra tay, mạc viện viện tồn tại cô mới có lấy cơ tiếp tục cùng tống rác giả bộ tình nhân. Cùng chia rẽ nam nữ chủ so sánh, rác rời như mạc viện viện tuy thời đều có thể chơi chết, không vội. Thấy đối tượng nhiệm vụ tự động đưa tới cửa tới các tăng thi hưng phấn ngao ngao kêu. Các huynh đệ ta ngửi được hơi thở nữ nhân kia. Vương nói, dùng sức soạn như thế nào khủng bố đều làm ra tới, nhưng không thể làm cô ta bị thương, nhớ kỹ sao. Rồi rồi rồi, dọa người là nghề ta giành nhất, nhìn đến những tang thi tản ra số vị cả người dơ đến không thể dơ hơn, phùng tiếu đầy mặt ghét bỏ cô vội vàng khởi động lá chắn nước đem cô cùng xe lăn chặt chẽ vây ở bên trong. Trải qua mấy ngày luyện tập cô đối thủy dị năng khống chế càng thêm thành thục hiện tại cô đã có thể tùy ý thay đổi phạm vi, độ dày mỏng của lá chắn cùng với tốc độ dòng nước cô thậm chí có thể vừa duy trì lớp lá chắn vừa công kích tang thi. Mười mấy tăng thi đột nhiên tìm không thấy nhiệm vụ đối tượng liền mờ mịt dừng lại tiếp theo liền một người tiếp một người bị thủy bắn trúng té ngã trên đất trên đầu đều bị thủy bắn thủng chết không thể chết lại. Đồng thời công kích cùng phòng thủ cũng không dễ dàng yêu cầu tinh thần lực cực cao khống chế cho dù là phùng tiếu liên tục giết xong mười mấy tăng thi cũng có chút mệt cô dựa trên xe lăn hơi chút vô lực. Tống giác đứng ở chỗ tối lặng lặng nhìn cô. Nhìn biểu hiện của cô, hắn liền biết lần trước ở chạm xăng dầu cô là như thế nào tránh được thật sự làm hắn kinh diễm. Cho dù là phương pháp phòng thủ, hay là cách công kích tang thi đều thực độc đáo chưa bao giờ có người dùng qua. Có thể nghĩ ra cách sử dụng dị năng như vậy, có thể thấy được cô thật sự phi thường thông minh, có thể thao tác dị năng như vậy cũng thuyết minh tinh thần lực cô rất cường đại. Bất quá đáng tiếc cô dị năng quá yếu tố chất thân thể cũng quá kém yếu đến mức hắn chỉ cần một bàn tay, liền có thể dễ dàng vạn gãy cầu cô. Tống giác chậm rãi hướng nàng đi qua đi, cô không sao chứ. Phùng tiếu nhìn hắn một cái, mặt tống giác giấu ở trong bóng tối, cô không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Bất quá cô cũng không để bụng, nhẹ nhàng kéo ôm tay áo hắn, tống giác liền ngồi sổm xuống, đôi tay mềm mại của cô ôm lấy cô hắn, ngắp một cái nói, có chút mệt. Tống giác một tay ôm chân cô, một tay đặt ở trên lưng, giống như ôm hài tử mà ôm phùng tiếu, ôn nhu nói, mệt nhọc liền ngủ đi. Cô hàm hàm hồ hồ đáp ứng, ghé vào đầu vai hắn ngủ, hồ hấp ấm áp không ngừng thổi tới bên tai, bên cổ tống giác. Thổi hắn trong lòng phát ngứa, tống giác ôm cô chậm rãi đi, những người khác đều bị các tang thi vây khốn ở các nơi, hắn quang minh chính đại ở bệnh viện hành tàu ven đường các tang thi đều ngoan ngoãn đứng ở hai bên cung kính nhìn theo vương của bọn họ. chương 52, Phùng Tiếu là bị người đẩy tỉnh cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, bị cảnh tượng nhìn đến dọa nhảy rựng. Tống giác cả người thập phần chật vật, đầu tóc luôn luôn chỉnh tề lúc này lại lộn xộn nguyên bản tây trang màu trắng cũng trở lên hỗn độn, còn dính không ít vết máu, một ống tay áo còn bị bạo lực xé rách. Chán hắn tràn đầy mồ hôi, biểu tình cũng rất là nôn nóng, đối Phùng Tiếu nói, chúng ta bị tang thi vây công. ha hà, tin ngươi cái quỷ. Phùng Tiếu ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại rất phối hợp lộ ra thần sắc kinh hoàng, như thế nào sẽ? Không phải nói bệnh viện không nhiều tang thi sao? Tống giác lắc đầu, vài giọt mồ hôi từ trên đầu tóc hỗn độn nhỏ xuống, hắn suy suốt nói, chúng ta đánh giá sai lầm, Tăng Thi tất cả đều giấu ở trong các phòng, hiện giờ đều chạy ra, số lượng nhiều đến đáng sợ, những người khác chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Như là vì chứng thực hắn nói, bên ngoài truyền đến thanh âm Tăng Thi giống giận cùng đi lại, hết đợt này đến đợt khác nghe cũng có thể biết số lượng bên ngoài không ít. Chúng ta làm sao bây giờ? Phùng tiếu phát huy kỹ thuật diễn được khen ngợi ở thế giới giải trí chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Tống giác đôi tay ôm mặt cô, dịu dàng thắm thiết nhìn Phùng Tiếu, em đừng lo lắng, tôi sẽ không để em chết. Phùng Tiếu cảm động hai mắt phím hồng, thật lâu sau một giọt nước mắt như là không chịu khống chế lăn xuống. Ngón tay tống giác cọ cọ má cô tiếp được giọt nước mắt còn mang chút ấm áp. Hắn giống như đang lựa chọn sinh tử. Hạ giọng nói với cô, một chút nữa tôi ra ngoài dẫn dụng tăng thi rời đi, em ngồi xe lăn chạy về bên phải, ngàn lần không cần quay đầu lại, chạy đến cuối hướng lại quẹo phải thêm hai lần, liền có thể thoát khỏi nơi này. Chỉ cần ra khỏi chỗ này, các tăng thi liền sẽ không lại đuổi theo em, cho nên em nhất định phải nhanh tôi chỉ có thể giúp em tranh thủ vài phút. Lúc này ánh mắt cô của hắn vô cùng tâm tình, cực kỳ giống sinh ly tử biệt toàn bộ chính là là ám chỉ cô, hắn là phải dùng hắn sinh mệnh đổi lấy cơ hội cho cô chạy trốn. Phùng Tiếu trong lòng cười ha hà, tay phải lại nắm chặt tay Tống Giác anh có phải sẽ chết hay không? Tống Giác do dự, vài giây sau giấu đầu lòi đuôi lộ ra một cái tê cười, đồ ngốc tôi chỉ là dẫn dụ chúng nó rời đi, chờ một chút tôi cũng sẽ trở về tìm em, không cần lo lắng cho tôi. Anh gạt người, anh căn bản chính là tính toán đi chịu chết. Phùng Tiếu khóc lóc ôm lấy Tống Giác, tôi không cần anh đi tìm chết, không cần. Tống giác rũ mắt nữ nhân ôm hắn khóc đến rối tinh rối mù trên mặt là nụ cười quỷ dị thanh âm lại phá lệ ôn nhu em vì cái gì lại thông minh như vậy đâu. Nên ngốc một chút mới tốt. Phi, ngốc một chút để ngươi dễ dàng đùa bỡn sao. Phùng Tiếu gắt gao ôm eo hắn tôi mặc kệ tôi chính là không cần anh đi tìm chết. Tống giác vỗ vỗ vai phùng thiếu muốn cô buông hắn ra, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, chính là chúng ta bị nhốt ở chỗ này, nếu là không phá vây đi ra ngoài, sớm muộn gì chúng ta đều phải cùng chết, chi bằng chết một mình tôi, đổi lấy em bình an chạy đi, chỉ cần em bình an không có việc gì tôi dù chết cũng nhắm mắt. Bằng một tiếng, phùng thiếu hung hăng chụp miệng hắn, gắt gao che lại, không cho anh thự nguyền rùa chính mình. Tống giác miệng bị chụp sinh đau, sắc mặt hắn không đổi, lộ ra một nụ cười khổ. Nếu là chúng ta hai người nhất định phải chết một vậy tôi đi dẫn dắt tang thi rời đi anh chạy ra đi Phùng tiếu hồng mắt nhìn hắn Dù sao tôi một chân bị gãy không có anh tôi cũng không biết nên sống sót như thế nào Anh chỉ cần có thể thoát khỏi nhất định có thể ở mặt thế sống sót Nhớ rõ phải sống tốt tính cả phần tôi mà tiếp tục sống Phùng tiếu đều có điểm bị lời nói dối của chính mình cảm động tống giá có chút ngây người Ánh mắt nhìn cô trở nên vô cùng phức tạp Phùng thiếu ngồi lên xe lăn chạy bằng điện nói, chờ một chút tôi liền trước lao ra trước tôi sẽ đem xe lăn chạy đến tốc độ lớn nhất, thanh âm cũng sẽ lớn nhất, đến lúc đó khẳng định có thể dẫn dụ rời đi đại bộ phận tang thi, anh chờ hai phút lại đi ra ngoài, dựa lộ tuyến anh nói lúc trước rời đi tôi không mạnh như anh, không biết có thể vì anh tranh thủ bao nhiêu thời gian, bất quá tôi sẽ tận lực. Tống giác thấy cô thế nhưng một tia giò dự cũng không có, vội vàng giữ chặt cô, vẻ mặt thống khổ nói em không thể liền như vậy đi ra ngoài. Phùng tiếu kéo hắn xuống ôm lấy mặt tống giác nhắm mắt lại hôn lên. Tống giác nhìn ra được cô muốn làm cái gì, hắn do dự trong chốc lát liền cảm giác được xúc cảm mềm mại ngọt ngào trên môi, đôi mắt chừng lớn mắt. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, phát hiện một tay của mình đã ôm eo cô, gia tăng nụ hôn này. Phùng tiếu cắn hắn một ngụm, ở thời khắc hắn ăn đau mà hung hăng đẩy hắn ra. Hai người đều có chút nhiệt huyết dâng trào, phùng tiếu cả khuôn mặt hồng hồng, môi càng là hồng mê người, ánh mắt tống giác đều có chút u tối. Cô xoa xoa miệng liền tính chờ một chút chết đi em cũng cam lòng. Tống giác biểu tình khó lường nhìn cô. Đời này chúng ta có duyên không phận kiếp sau chúng ta tái kiến. Phùng tiếu nói xong di ngôn lừng lấy liền tính toán khởi động xe lăn đi ra ngoài. Tống giác giữ chặt cô đôi tay bào lấy mặt nàng em như thế nào ngốc như vậy. Phùng Tiếu tâm nói cô mới không ngốc tuy rằng tống giác có sẵn kịch bản cùng sân khấu cô lại không tính toán dựa theo thiết kế của hắn mà làm đâu. Cô thích nhất chính là tự do phát huy sự kịch bản. Phùng Tiếu mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt trân trọng nhìn hắn, em phải ra ngoài. Tống giác lại nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, hai phút sau mới được mở cửa, sau khi rời khỏi liền hướng bên phải mà chạy. Nói xong hắn kéo xe lăn của cô cửa nhanh chóng vị mở ra rồi đóng lại, Phùng Tiếu chỉ kịp nhìn thoáng qua. Cánh cửa đóng lại hoàn toàn ngăn cách hai người thành hai thế giới, Phùng Tiếu chỉ có thể từ các loại thanh âm bên ngoài truyền đến phán đoán sự tình bên ngoài. Ngoài cửa đầu tiên là vang lên thanh âm tống rác khiêu khích tang thi, tiếp theo thanh thanh ấm chạy nhanh rời khỏi, các tang thi giống giận đuổi theo, cả tầng lầu đều bị tang thi chạy đến chấn động, có thể thấy được bên ngoài tang thi có nhiều bao nhiêu. Không bao lâu bên ngoài liền an tĩnh lại, vô cùng tĩnh mịch. Phùng tiếu thở dài, cô mở cửa khởi động xe lăn đi ra ngoài. Ngoài cửa là hành lang thật dài, chỉ có hai hướng trái phải. Bên trái con đường kia có một vết máu thật dài, trên tường tràn đầy vết máu còn có các phần tay chân bị cụt rơi trên mặt đất dài rác không ít xác tăng thi, bên cạnh còn có một cái áo khoác tây trăng bị xé tung, là áo tống rác vừa mặc. Cùng đây thương phản con đường bên phải sạch sẽ hơn nhiều, không có vết máu, không có tay chân bị chặt đứt như là ở không tiếng động mời cô đi bên phải. Phùng Tiếu làm ra bộ dáng bi thương ôm lấy áo khoác của tống rác không tiếng động khóc thốt thít. Cô dám khẳng định cô nếu là đi bên phải kết cục khẳng định không được tốt. Tống giác nếu an bài cho cô đường bên phải cô tự nhiên là muốn đi bên trái A. Cùng hắn đồng sinh cộng thử cũng không biết cầu nam nhân này có thể hay không cảm động. Sau khi cử đóng lại tống giác đã thay đổi sắc mặt vết máu chân tay đã bị cụt gì đó đều được các tang thi đều bố trí tốt. Bọn họ giống như tranh công để hắn kiểm tra, hắn gật gật đầu, xé rách áo khoát trên người ném xuống. Sau khi phát ra các loại thanh âm đánh nhau mới mang theo tang thi rời đi hắn đi vào phòng điều khiển trên màn hình lớn vừa đúng là hành lang ban nãy không bao lâu Phùng thiếu thật cẩn thận xuất hiện ở trên màn hình nhìn đến hiện trường thảm thiết bên trái cô Thượng hồ như sợ hãi che miệng đôi mắt nháy mắt liền ướt đẫm ôm lấy áo khoác của hắn không tiếng động khóc thú thít khuôn mặt nhỏ không bao lâu liền tràn đầy nước mắt Tống rác sắc mặt không đổi nhìn nữ nhân đang khóc trên màn hình trái tim thượng hồ có điểm giàu dĩ bất bấtt qua hắn cũng không để ý hắn đang chờ đợi chờ đợi cô hướng bên phải chạy trốn Các tàng thi ngao ngao báo cáo với hắn, vương, bẫy dập bên phải đã hoàn thành. Tống giác cao mày trong mắt hiện lên một mặt do dự thật lâu sau hắn hơi hơi thở dài, đem bẫy dập hủy bỏ đi. Nể tình cô khóc thảm như vậy, buông tha cho cô lần này đi. Hắn có rất nhiều thời gian cùng cơ hội, tuy thời đều có thể giết chết cô, hiện tại cô rất thú vị, hắn liền lưu chữ chậm rãi chơi đi. Chơi chán rồi lại vặn gãy cần cổ yếu ớt đó. Trên màn hình phùng thiếu còn ngồi yên rơi nước mắt, tống giác có điểm bực bội, nữ nhân này như thế nào nhiều nước mắt như vậy. Hắn đang nghĩ có hay không để tang thi đi qua, lại thấy cô thủy Tiện lau mặt hai cái rồi ngẩn đầu, đôi mắt sưng đỏ lộ ra tới cả người thoạt nhìn đáng thương hề hề. Tống giác co mày, lại thấy cô xoay phương hướng xe lăn một chút hướng bên trái thẳng tắp đi tới. Cô ấy điên rồi, tống giác kinh hoàng đứng lên, biểu tình nặng nề nhìn màn hình. Cô cư nhiên muốn đi tìm hắn sao? Trên màn hình nữ nhân theo dấu vết đánh nhau cùng vết máu đi tới, không ngừng mở ra cửa các phòng, tuy rằng không có phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt nôn nóng kia, biểu tình thấy chết không sờn kia cô sát thật là đang tìm hắn. Tống giác tâm tình có chút phức tạp, tắt đi video theo dõi, đi đến chỗ cô. Phùng Tiếu là ở một gian phòng tập vật tối tăm tìm được tống giác, hắn nhắm mắt nằm trên mặt đất cả người đều là máu, trên người không ít vết thương, Thoạt nhìn hết sức thê thảm, ngực thật lâu cũng không có phập phòng một chút giống như đã chết. Sách giả bộ còn rất giống đâu. Phùng Tiếu ở trong lòng khinh bỉ, biểu tình lại trở nên vừa vui sướng, vừa nôn nóng, vì biểu diễn rất thật cô còn từ trên xe lăn ngã xuống kéo chân thương bò đến bên cạnh hắn. Tống giác, tống giác, anh tỉnh tỉnh. Phùng Tiếu mang theo khóc nức nở kêu tống giác một tay liều mạng chụp mặt hắn, một cái tay khác hung hăng bóp người hắn, hận không thể lấy thanh đao chọc chọc. Tống giác vốn dĩ tính toán hôn mê bất tỉnh không thể không mở to mắt cả người cùng hai bên mặt hắn đều nóng rát lại không tỉnh phòng trừng hắn mặt đều phải sưng lên. Anh tỉnh, phùng tiếu nức nở nhào vào trên người hắn. Tống giác ánh mắt thực phức tạp hắn vỗ nhẹ bả vai gầy ốm của phùng tiếu khàn khàn nói đừng khóc cẩn thận đem tang thi đưa tới. Phùng tiếu che miệng ngoan ngoãn gật gật đầu. Bộ dáng ngoan ngoãn này của cô thật sự làm trong lòng tống giác ngứa ngáy. Hắn biểu tình phức tạp nói em chạy nhanh đi. Không được, Phùng Tiếu mãnh liệt lắc đầu. Em sẽ không bỏ lại anh, em nhất định sẽ mang anh cùng nhau rời khỏi nơi này. Tống giác cười khổ tôi bị tang thi cào bị thương, còn bị cắn mấy miếng, khả năng không bao lâu liền phải biến thành tang thi, em không thể tiếp tục ở lại. Phùng Tiếu nước mắt lại rơi xuống, tại sao lại như vậy? Nữ nhân này như thế nào lại nhiều nước mắt như vậy? Tống giác nhìn đôi mắt càng ngày càng sưng đỏ của cô, nhìn không được nói cho nên em chạy nhanh đi, em có thể tới này một lần tôi đã thực vui vẻ, không cần lưu lại nơi này. Em không đi, phùng tiếu gắt gao ôm cổ tống giác, cho dù là chết em cũng muốn cùng anh chết chung một chỗ. Tống giác bị cô ôm thiếu chút nữa không thở nổi, nếu là hắn thật sự bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ một ôm này liền thật sự chết thẳng cẳng. Hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ phùng tiếu, gian nan nói em buông tôi ra trước. Phùng thiếu có chút tiếc nuối buông tay, giả bộ ngượng ngùng, vô tội nhìn hắn thực xin lỗi, em nhất thời không để ý. Tống giác mỉm cười, không sao em đi mau, tôi cảm giác mình đã khống chế không được. Em sẽ không đi, Phùng thiếu ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nếu anh thật sự biến thành tang thì anh liền đem em một ngụm cắn chết đi. Em tống giác nhìn cô chăm chú, lại chỉ nhìn đến gương mặt nghiêm túc của cô trong mắt còn có đối hắn thật sâu không tha. Nữ nhân này, đối với hắn sâu đậm như vậy. Tống giác trong lòng hiện lên vô số ý nhiệm ác độc cuối cùng bị hắn toàn bộ áp xuống, chỉ để lại một tiếng thở dài thật sâu, nếu em không sợ chết vậy liền lưu lại đi. Phùng thiếu trong lòng nói không lưu lại mới có thể thật sự sẽ chết cô lại không ngốc. Diễn kịch sao, ai chẳng biết a Cô cười ghé vào trên người hắn, em bồi anh. Tống giác tay phải nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ánh mắt lập lòe không ngừng. Nếu cô không đi theo kịch bản lúc trước của hắn kia vì cô sử một chút kịch bản cũng không có gì. Nếu cô đã đối hắn sinh ra cảm tình, hắn liền khiến cho cô càng thêm hãm sâu. Chờ cô dễ tình đâm sâu, hắn lại báo cho cô chân tướng, để cô bị tuyệt vọng bao phủ cái loại trả thù này so với thuần khiết giết chết cô càng tốt hơn đi. chương 53, Tống Giác còn không có nghĩ tốt tiếp theo lên làm thế nào, liền phát hiện Phùng Tiếu lại ngủ mất. Cô mềm mại ghé vào trên người hắn, một tay ôm lấy eo hắn, một tay ôm cổ hắn, cả khuôn mặt đều ghé vào ngực hắn, hơn phân nửa thân mình cũng đè ở trên người hắn, bộ dáng ngù thực thoải mái. Hắn rõ ràng nói cho cô, hắn bị tang thi cắn, cực kỳ khả năng sẽ biến thành tang thi, cô vẫn như cũ không phòng bị như vậy, cũng không biết là nên nói cô không tim không phổi, hay là nên nói cô thật sự muốn cùng hắn đồng sinh cộng từ. Hắn vốn dĩ ác ý tràn đầy muốn làm bộ biến thành tang thi dọa cô một trận Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị ngồi dậy cô liền đánh hắn một chút mơ mơ màng màng nói đừng nhúc nhích Tống giác tôi muốn biến thành tang thi Tống giác cố ý trầm giọng nói Phùng thiếu thanh tình một chút suốt cuộc mở mắt ra ôm hắn mặt ngó trái ngó phải cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn Em đối với anh có tin tưởng sẽ không biến thành tang thi Nói xong cô lại cúi đầu một bộ muốn tiếp tục ngủ Tôi khó chịu muốn cắn người Tống giác nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn cô thoải mái như vậy hắn liền không cao hứng. Phùng tiếu ngửa đầu đáng thương hề hề nhìn hắn, chính là em buồn ngủ quá anh nhẫn nhịn một chút được không? Tống giác đây là tiếng người sao, biến thành tang thi là có thể nhẫn được sao? Phùng tiếu thấu đi lên, ở khóe miệng hắn hôn hôn, em dùng tình cảm duy trì anh, anh nhất định có thể kiên trì. Xúc cảm mềm mại trên môi chợt lué, tống giác trong lòng run dày. Hắn nhớ tới hình ảnh vừa mới nhìn đến trên máy theo dõi. Cô ngồi ở trên xe lăn nơi nơi tìm kiếm hắn, hắn phái vài tang thi qua vốn dĩ muốn dọa cô, cô lại vẫn như cô kiên trì không đi, dựa vào dị năng còn sót lại gian nan đi qua tùy thời có khả năng bị tang thi phát hiện chỉ là vì tìm được hắn. Cô hiện tại mệt như vậy, đều là vì hắn. Tống ra có chút không rõ nguyên do cao hứng, hắn ôm eo phùng tiếu, để cô ngủ thoải mái một chút từ trong không gian lấy ra một giường với chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Tính, về sau cơ hội lan lộn cô còn rất nhiều, lần này liền tha cho cô đi. Vì thế phùng tiếu liền một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh Tống giác gắt gao ôm cô cũng nhắm mắt lại đang ngủ. Cô nhìn dung nhan an trường của hắn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lại thay biểu tình kinh hỉ, một cái thát hung hăng trụp ở trên mặt tống giác. Tống giác anh không có biến thành tang thi. Thật tốt quá anh không có việc gì. Tống giác bị phùng tiếu một thát chụp tỉnh, lại bị cô mừng rỡ như nên tiếp tục chụp vài cái trên mặt có chút phát đau. Dự theo tính cách hắn, hắn vốn là muốn phát hỏa nhưng nghe đến thanh âm vui mừng của cô cùng với ẩn ẩn nghẹn ngào run dày, đành áp xuống lửa giận trong lòng. Tính cô thất thố như vậy cũng chứng minh cô đôi với hắn có cảm tình tạm thời không cùng cô so đo. cổ tay bị tống giác bắt lấy, không thể lại mượn cơ hội đánh hắn, phùng thiếu trong lòng có chút tiếc muối, cô đỏ mắt nói anh không có việc gì thật sự là quá tốt, tối hôm qua em rất sợ hãi. Tống giác trong lòng nói thật nhìn không ra tới ngươi nơi nào sợ hãi, rõ ràng ngủ siêu cấp kiên định. Bất quá nhìn đến đôi mắt cô lại đỏ lên, hắn có chút lo lắng cô lại muốn khóc vội vàng an ủi, đừng sợ tôi không có việc gì, em đừng khóc. Phùng Tiếu cũng không nghĩ lại lăn lộn hai mắt của mình, cô ngoan ngoãn gật gật đầu từ trên người hắn bỏ dậy, ngồi ở trên mặt đất. Ôn hử Nguyễn Ngọc từ trên người rời đi, tống giác thiếu chút nữa nhịn không được muốn đem cô kéo trở về, hắn áp xuống phần xúc động phân quỷ dị này, thu hồi cánh tay hơi hơi vươn ra. Phùng tiếu ngửa đầu bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, tống giác từ trên cao nhìn xuống, chỉ cảm thấy cô lúc này thuận mắt cực kỳ. Hắn nhìn không được ngồi xổm xuống, đem phùng tiếu ôm đến trên xe lăn, thấy cô nhẹ nhàng dùng mình một cái, hắn lại lấy ra một tấm chăn mới, phủ trên người cô. Đến nỗi rừng và chăn lấy ra tối hôm qua Bởi vì dính cho bụi cùng một ít vết máu Bị hắn vô tình vứt bỏ Bên ngoài giống như không có thanh âm Chúng ta phải rời khỏi sao Phùng tiếu hỏi Tống giác làm bộ đến mở ra một khe cửa xem Trong chốc lát quay đầu lại cùng cô cười nói Bên ngoài không có thang thi Có thể đi rồi Kia thật sự là quá tốt Phùng tiếu thư thư khẩu khí Vui vẻ cười rộ lên Tống giác nhìn cô cũng khẽ cười tối hôm qua Không phải một bộ thấy chết không sờn sao Hiện tại lại sợ, kia không giống nhau, có thể tồn tại thì em còn muốn sống, em cũng muốn nhìn một chút thế giới này cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Phùng tiếu hai mắt mê mang, như là có chút đau thương, lại như là có chút chờ mong. Em hy vọng thế giới này biến thành cái dạng gì. Tống giác làm bộ tùy ý hỏi, muốn cho tất cả tang thi đều biến mất sao. Phùng Tiếu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, Tăng Thi đều biến mất hẳn là không có khả năng, bất quả em hy vọng tương lai tang Thi cùng nhân loại có thể chung sống hòa bình, nước giếng không phạm nước sông đi. Tống giác nhướng mày, Tăng Thi còn không phải là cái xác không hồn sao. Chúng nó không có lý trí cũng không có tình cảm nhân loại, em vì cái gì sẽ cảm thấy chúng nó có thể cùng nhân loại hòa bình ở chung. Cấp thấp tang thi tuy rằng xác thật là cái xác không hồn, nhưng mà em cảm giác chúng nó hẳn là sẽ tiến hóa, có lẽ tiến hóa đến trình độ nhất định chúng nó sẽ trở thành tân nhân loại cũng nói không chừng. Cốt truyện tang thi vương cùng nữ chủ liên thủ, một người thống trị tang thi, một người trở thành lãnh tụ nhân loại. Sau khi tang thi tiến hóa đến cấp cao, cũng thật sự không khác biệt nhân loại lắm, cuối cùng tang thi cùng nhân loại mỗi bên chiếm lĩnh một phía chung sống hòa bình, cao dài tang thi cũng được gọi là tân nhân loại. Bất qua đó là một quá trình rất dài Phùng thiếu cũng không biết cô có hay không Cái kiên nhẫn này ở thế giới vỡ nát này Chờ lâu như vậy Tống giác rất kinh ngạc Hắn thật sự không nghĩ tới cô thế nhưng sẽ có ý tưởng này Bị nhân loại nghe được Sợ là muốn cảm thấy cô là phản đồ nhân loại đi Không hổ là nhà khoa học sao Nghĩ đến đây Trên mặt tống giác trầm xuống Hắn ghé sát vào phùng tiếu Trong mắt đạm sắc nhìn chầm chầm cô Em thế nhưng lại nghĩ như vậy Em không cảm thấy tang thi là dị loại sao Chỉ cần bọn họ có thể cùng em câu thông, có thể có lý trí cùng tình cảm bình thường, bọn họ có phải tang thi hay không thì có quan hệ gì. Phùng thiếu vỗ vỗ bả vai hắn, cười thùm tìm nói. Yên tâm, liền tính anh là tang thi, ưm cũng sẽ không ghét bỏ anh. Tống giác đứng thẳng thân mình, thần sắc đạm mặt nhìn cô trong nháy mắt hắn thậm chí có loại xúc độc, muốn nói thẳng ra thân phận tang thi của mình. Diệp công thích rồng có rất nhiều, hắn thật sự rất muốn biết Nếu là biết hắn chính là bởi vì cô biến thành tang thi vương Cô sẽ có biểu hiện như thế nào Bất quá hắn cũng không có nói, hiện tại còn thời điểm chưa đến Hắn phải đợi cô đối hắn cảm tình càng sâu càng thâm Chờ hắn phục hồi tinh thần, lại thấy phùng tiếu có chút ghét Bỏ nhìn hắn tim trong nháy mắt có chút ra tốc cô phát hiện cái gì Làm sao vậy, trên người của anh thật dơ Phùng tiếu nhăn cái mũi Tim đập ra tốc chậm rãi khôi phục bình thường, tống giác cúi đầu nhìn chính mình, cũng có chút khó có thể chịu đựng, trên người hắn vừa có vết máu vừa có cho bụi áo sơ mi cùng quần đều dơ không chịu được. Bất quá phùng thiếu trên mặt ghét bỏ thật sự là quá mức rõ ràng, tống giác liền cố ý bỏ qua, em vừa mới nói liền tính tôi là tang thi cũng sẽ không ghét bỏ tôi, hiện tại chẳng qua chỉ là bẩn một chút, em liền ghét bỏ tôi rồi, có phải hay không có chút không được tốt. Anh liền tính là tăng thi, cũng phải bảo trì sạch sẽ cho em, em mới sẽ không ghét bỏ anh, anh dơ hề hề như vậy ai không chê à Cách em xa một chút, cô vươn một ngón tay, do dự một chút cuối cùng chọc ở chỗ sạch sẽ nhất trên áo của hắn, không cho hắn tiếp tục tới gần Này bộ dáng chính là được nuông chiều từ bé A, tống rác bắt lấy ngón tay tinh tế trắng noãn, nhẹ nhàng vuốt ve cảm xúc thực thoải mái, vừa ấm vừa mềm Phùng tiếu thu hồi tay, anh tay cũng dơ Tống giá có chút bất đắc dĩ cô ý nói tôi muốn thay quần áo. Phòng tạp vật không gian nhỏ như vậy, đừng nói buồn vệ sinh, liền cái địa phương che đậy cũng không có thay quần áo tự nhiên chỉ có thể ở trước mặt cô thay. Phùng tiếu nghi hoặc ngẩn đầu quả nhiên nhìn thấy trong mắt hắn lué lên ý cười xấu xa cô sừng sốt cầu nam nhân này biến hóa nhân vật thật mau tối hôm qua còn nghĩ muốn lăn lộn cô, hiện tại là đang đùa giỡn cô sao. Trước tầm mắt Phùng Tiếu, năm ngón tay thon dài của tống rác đáp ở trên nút thắt sơ mi chậm gì gì cởi bỏ, lộ ra sương quai xanh cơ ngực cơ bụng. Hắn ném rớt áo sơ mi dơ hề hề, hơi thở hóc môn độc nhất thuộc về nam nhân liền ở phòng tập vật tràn ngập mở ra. Phùng Tiếu chớp chớp mắt này không tồi, mặc quần áo nhìn gầy thoát y lại rất có cơ bác. Tống rác tay đặt ở trên đai lưng, mỉm cười nhìn cô em còn muốn xem đi xuống. Là rất muốn, Phùng Tiếu trong lòng thành thật nói. Cô rụt rè quay mặt đi, có chút khí huyết dâng cao, sườn mặt cùng thính tai đều có chút hồng hồng. Tống giác nhìn chằm chằm sườn mặt phùng tiếu, ánh mắt liền có chút truyền thăm Anh có thể nhanh lên hay không? Phùng tiếu thúc sụp nói, không cho xem không cho sờ còn dụ dỗ cô, vương bát đàn. Nga tống giác ý vị thâm trường trả lời tay chân nhanh nhẹn thay một thân quần áo mới. Đi thôi, tôi mang em rời khỏi nơi này. Hắn khòm lưng bế cô lên, xài bước liền đi ra ngoài. Từ từ, xe lăn của em. Phùng tiếu hô, xin lỗi quên mất, tống giác dối trá nói, hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua xe lăn, không quá tình nguyện đem nó thu hồi. Lúc trước hắn là cảm thấy cho cô một chiếc xe lăn, thời điểm cô chạy trốn có thể gia tăng không ít lạc thú, bất qua hiện tại thay đổi kịch bản, xe lăn này liền có chút vướng bẩn. Nếu không có xe lăn, Phùng tiếu hành động không tiện chỉ có thể lúc nào cũng ỷ lại hắn, càng tiện cho cô với hắn gia tăng cảm tình. Nghĩ biện pháp đem xe lăn vướng bận này làm rớt. Hắn cúi đầu, đối cô hơi hơi mỉm cười, bộ dáng văn nhã bại hoại Phùng tiếu sờ sờ mặt hắn, anh muốn hay không suy xét mang cái mắt kính Vì sao, tống giá có chút kỳ quái Em cảm thấy anh mang mắt kính, hẳn là càng đẹp mắt Càng thêm văn nhã bại hoại, khẳng định cũng càng thêm mê người Tay phùng tiếu đi xuống, nhìn không được nhẹ nhàng lướt qua hầu kết của hắn Tống giá cả người cứng đờ, hắn hiếp mắt nguy hiểm ý vị nhìn cô tay em Phùng tiếu biểu môi, ngoan ngoãn đặt tay ngay ngắn trên bụng đi nhanh đi em đói bụng. Hừ, tống giác đối với bộ dáng không tim không phổi của cô cơ bản là đã cạn lời, rõ ràng bọn họ còn ở trong bầy tang thi cô lại so với tang thi vương là này còn muốn thả lỏng hơn. Dám ở trong bầy tang thi đùa giỡn hắn, lá gan cũng thật lớn. Ngày hôm qua sau khi đám người mặc thiệu hồng bị tang thi vây công thật vất vả thoát được ra ngoài, dưới sự đuổi giết của tang thi, bọn họ không dám ở lại lâu tự nhiên là rời đi trước. Bất quá bọn họ lưu lại một chiếc xe tải lớn, nhìn đến xe tải tống rác nhướng mày, không nghĩ tới, bọn họ đối với chúng ta rất có tin tưởng ha hà phùng thiếu trong lòng phun tàu, bọn Mạc Thiệu Hồng không nhất định, nhưng từ chi riêng đối với ngươi trăm, trăm có tin tưởng a lưu lại xe tải khẳng định là cô ấy dốc hết sức kiên trì Xem ra trong mắt từ chi riêng, đắc tội ai đều có thể, duy trì vị tang thi vương này là không thể Cốt truyện cũng là vì từ chi Diên vẫn luôn không oán không hối hận trả giá cùng thiên vị tang thi vương mới bị cô khiến cho hứng thú. Tống giác lại cảm giác được sát khí trên người phùng tiếu có chút không thể hiểu được em làm sao vậy. Không có gì, phùng tiếu tức giận trả lời cô ở trên ghế phụ nghiêng nghiêng người cố ý đưa lưng về phía hắn. Tống giác lại không ngốc này vừa thấy chính là rất có gì, hắn nghĩ nghĩ từ trong không gian lấy ra các loại đồ ăn vặt rỗ cô, đói bụng. Ăn trước một chút đồ ăn vặt trở về để an nam làm đồ ăn ngon cho em. Phùng tiếu dầu dĩ ăn lên, dọc theo đường đi đều không có nói chuyện. Tống giác thường thường liếc nhìn cô một cái, thấy cô toàn bộ hành trình lạnh mặt. Hắn tâm tình cũng đi theo có chút không được tốt. Hắn vốn là không phải là người có tính tình tốt chịu đựng đến khi trở lại biệt thự. Thấy cô vẫn là không tính toán phản ứng hắn. Tống giác lạnh mặt hỏi em làm sao vậy? Nghĩ đến có người đang mơ ước anh, bồn tiểu thư không cao hứng. Phùng thiếu đúng lý hợp tình nói. Ghen, lửa giận trong lòng tống giác còn chưa cháy đã bị dập tắt em là nói mặc viện viện kia. Em nói chính là từ chi riêng. Phùng tiếu kiêu ngạo chọc chọc ngực hắn, mở cửa xe lò cò nhảy xuống, thở phì phì ngồi ở bậc thang. Tống giác nhìn bóng dáng giận dỗi của cô tâm tình hơi có chút thoải mái, thật lâu sau mới cười bế phùng tiếu lên còn rất có kiên nhẫn rỗ rành. Nể tình cô ghen, hắn liền đại nhân rộng lượng không cùng cô so đo chuyện thức giận lung tung. Phùng Tiếu cúi đầu cầu Nam Nhân phản ứng thật tốt xem ra chuyện phát giận này, về sau có thể không ngừng cố gắng. Hừ cầu Nam Nhân, xem ai lăn lộn ai. chương 54, Phùng Tiếu đoán không sai, lưu lại xe tải lớn xác thật là chú ý của Từ Chi Diên. Hơn nữa đoàn đội rất nhiều người cũng không đồng ý, bất quá Từ Chi Diên thái độ thập phần kiên trì, Mạc Thiệu Hồng liền lưu lại một chiếc xe tải. Bởi vì chuyện này, người trong đội Mạc Thiệu Hồng đối Từ Chi Diên có chút ý kiến, dọc theo đường đi đều là đen mặt. Từ chi riêng biết bọn họ bất mãn, nhưng cô cũng thực bất đắc dĩ, cô cũng không thể nói cho bọn họ tống giác là tang Ti vương, tuyệt đối sẽ không có việc gì, tuyệt đối không thể đắc tội. Một đám người chầm mặc trở lại biệt thự lại phát hiện biệt thự có một đám người mới tới, từ chi riêng vốn dĩ tâm tình không tốt, nháy mắt càng thêm xuống cấp. Đám người đừng võ tinh này từng nhục nhã, hành hạ cô cho dù đã trọng sinh, đời này cái gì cũng chưa có gì xảy ra, từ chi riêng trong lòng vẫn như cũ rất hận Đường Võ Tinh cùng Mạc Thiệu Hồng cố tình lại là bằng hữu, Mạc Thiệu Hồng nhìn thấy đám người Đường Võ Tinh thập phần cao hứng, kề vai sát cánh liêu lên. Từ Chi Diên trầm mặc ngồi ở trong một góc, hết thảy đều khiến cô có cảm giác không xong. Tới đêm, hai người Tống Giác cũng không có trở về, đoàn đội liền bắt đầu oán trách Từ Chi Diên, sớm biết vậy chúng ta liền không lưu lại xe, xe tải kia đối chúng ta rất quan trọng a. Từ Chi Diên trầm mặc không nói. Có người liền cùng Mạc Thiệu Hồng kiến nghị lão đại chúng ta vẫn là đi đem xe lái trở về đi. Bọn họ đến bây giờ cũng chưa trở về, rõ ràng lành ít giữ nhiều. Mạc Thiệu Hồng nhìn từ chi Diên lại nhìn nhìn biểu tình mong chờ của những người khác suy xét trong chốc lát nói, chúng ta lại chờ một ngày, nếu là ngày mai bọn họ còn không trở về, sáng sớm hôm sau chúng ta liền đi lấy xe về thuận tiện lại lục soát một chút vật tư. Từ chi riêng bị đoàn đội vắng vẻ, người vui vẻ nhất không ai ngoài mặc viện viện cùng Trần Lệ Bình, hai người ngầm đối từ chi riêng châm chọc mỉa mai. Tống giác không thể trở về, mặc viện viện ngay từ đầu thực thương tâm, bất quá nhìn đến đường võ tinh cao lớn uy vũ cô ta lại đối với đường võ tinh liếc mắt đưa tình. Đường võ tinh vốn chính là kẻ háo sắc, không bao lâu hai người liền mắt đi mày lại. Từ Chi Diên ngầm cười lạnh, ánh mắt bạc viện viện này, còn không sớm chết đều thực xin lỗi đôi mắt mù này, đầu tiên là coi trọng Tang Thi Vương, hiện tại lại coi trọng Đường Võ Tinh ghê tởm, cô ta cũng không nhìn xem mấy nữ nhân trong đội Đường Võ Tinh là cái thảm trạng gì. Tống Giác ôm Phùng Tiếu, mới vừa tiến vào biệt thự liền nhìn thấy không ít người xa lạ, bọn họ nhìn chằm chằm hai người, nói đúng ra là nhìn chằm chằm người trong ngực hắn. Phùng Tiếu mặc một cái váy dài màu trắng, tóc đen buộc cao thành đuôi ngựa, cô dựa vào người Tống giác, tò mò nhìn mấy người. Đám người đừng võ tình ánh mắt sáng ngời, bọn họ đã thật lâu không có nhìn thấy nữ nhân sạch sẽ thủy nộn như vậy, cư nhiên còn xinh đẹp hơn cả đại minh tinh trước mặt thế, vừa mang theo thuần khiết lại mị hoặc cực phẩm. Ánh mắt những nam nhân đó chỉ kém đem phùng tiếu cắn nuốt cô nhíu nhíu mi, hừ một tiếng quay đầu đem mặt chôn vào trong lòng ngực tống giác còn dùng ngón tay chọc chọc ngực hắn. Tống giác bị cô chọc phát ngứa, hắn khẽ cười một tiếng, nghịch ngợm. Đối với đám người đường võ tinh, hắn cũng xem như không thấy tính toán đi vào biệt thự Thủ hạ đường võ tinh sớm đã nhanh chóng chạy ra bên ngoài xem xét lúc này trở về hội báo, lão đại không có người khác, chỉ có hai người. Đường võ tinh vui vẻ ra mặt thủ hạ của hắn tản ra âm thầm vây hai người tống giác ở bên trong, đường võ tinh còn tự mình ngăn lại tống giác. Hắn đầu tiên là có ý vị nhìn thoáng qua phùng tiếu, cười hỏi tống giác huynh đệ thực lạ mắt a nơi nào tới? Muốn đi đâu à? Có việc, tống giác nhàn nhạt hỏi ha hà hà, ta xem huynh đệ thực thuận mắt muốn hay không gia nhập chúng ta Đi theo chúng ta, đảm bảo các người ăn sung mặc sướng, không cần lo lắng nguy hiểm, ở mặt thế thoải mái dễ chịu. Không có hứng thú, đường võ tinh sắc mặt biến đổi, huynh đệ, ngươi đây là không cho ca ca mặt mũi. Phùng thiếu quay đầu tới, thiết làm gì phải cho ngươi mặt mũi. Ngươi là thùng rác từ nơi nào tới a Nói xong liền lại đem đầu quay lại đi. Gương mặt đường võ tinh cứng đờ, tiếp theo lại cười tiểu mụi muội rất cay à. Ca ca thích, hừ phùng tiếu làm ra biểu tình nôn mửa tuy rằng cái gì cũng chưa nói, lại thành công chọc giận đám người đường võ tinh, hắn liền muốn cho thủ hạ trực tiếp bắt lấy hai tên không biết tốt xấu này. Mạc thiệu hồng cười lớn ra tới, tống tiên sinh, phùng tiểu thư, hai người đều không có việc gì, thật sự là thật tốt quá. Tống giá cùng phùng tiếu có thể lông tóc vô thương trở về, bọn người mạc thiệu hồng thập phần khiếp sợ đón hai người tiến vào biệt thự Lão đại, thủ hạ đường võ tinh nhìn về phía hắn, đường võ tinh trầm khuôn mặt nói, xem tình huống trước. Đoàn đội Mạc Thiệu Hồng thực lực cường đại, hắn cũng không nghĩ cùng bọn họ xé rách mặt. Bất quá nữ nhân váy dài màu trắng kia, hắn muốn định rồi. Nhìn thấy Phùng Tiếu bình yên vô sự trở về, Mạc Viện Viện thất kinh bất định cô ta rõ ràng nhìn thấy Phùng Tiếu cách đàn tang thi gần như vậy, Phùng Tiếu vì cái gì sẽ không có việc gì. Thấy phùng tiếu không có đem chuyện mình đẩy cô ta nói ra, mạc viện viện trong lòng cũng buông lòng, tiếp theo lại đắc ý rào rạt. Ca ca cô ta là mạc thiệu hồng, phùng tiếu không dám đắc tội cô ta thực bình thường. Bất quá cô ta rất nhanh lại không vui nổi, bởi vì tống giác vẫn như cũ toàn tâm toàn ý đối tốt với phùng tiếu, đôi mắt đường võ tinh cũng dính ở trên người phùng tiếu. Nếu là để mạc viện viện chọn giữa đường võ tinh và tống giác cô ta tự nhiên là chọn tống giác vì thế cô ta nảy sinh một ý nghĩ, muốn đem phùng tiếu đẩy về phía đường võ tinh Có mạc viện viện cùng khuê mật của cô ta nhảy nhót lung tung, vốn là đường võ tinh chỉ thèm nhỏ rãi phùng thiếu ba phần, tự nhiên càng thêm tâm ngứa khó nhịn thế phải có được phùng thiếu Hắn vốn dĩ cho rằng, chỉ cần làm phùng thiếu biết thực lực cùng địa vị của hắn, phùng tiếu tất nhiên sẽ vứt bỏ tên bạn trai văn như kia, nhào vào ôm ấp hắn Chỉ tiếc vô luận hắn nói bóng nói gió như thế nào, hay là minh kỳ ám chỉ, phùng tiếu cũng không thèm xem hắn nữa con mắt kiêu ngạo giống như tiểu công chúa. Càng là không chiếm được đường võ tinh càng là tâm ngứa. Hai đám người ở biệt thự lại ở hai ngày, lại lần nữa đi một chuyến bệnh viện lại tìm được không ít vật tư. Mạc thiệu hồng cùng đường võ tinh đều rất vui vẻ, chỉ có từ chi riêng trong lòng biết rõ thứ tốt chân chính khẳng định bị tống giác cầm đi, nơi này dư lại căn bản chỉ là chín châu mất sợi lông. Cô cũng không biết tang Thi Vương hiện giờ là vì cái gì còn muốn đi theo bọn họ Từ tiểu thư nhìn tôi làm gì Tống giác hỏi Không có Từ chi riêng hãi hùng khiếp vía rời mắt Tống giác khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ Bởi vì phùng thiếu đối từ chi riêng thực để ý Tống giác cũng chú ý cô thêm vài phần Mấy ngày nay hắn thế nhưng lại nhìn ra không ít chuyện Từ chi riêng này Xác thật có khổ quái Đám người đường võ tinh đều có chút hoài nghi Bọn hắn vốn dĩ tính toán ở bệnh viện giết chết Tống giác Nhưng mà kệ bọn hắn dùng kế hoạch gì, luôn là sẽ có các loại ngoài ý muốn, đường võ tinh thậm chí còn chất mất năm huynh đệ tống rác lại lông tóc vô thương. Không giết được tống rác ngược lại chết năm cái huynh đệ, đường võ tinh trong lòng nén giận trước mặt thế hắn tuy rằng chỉ một người bình thường, nhưng sau mặt thế đã rất lâu không phải chịu thiệt. Mấy ngày nay lại ở chỗ phùng tiếu liên tiếp bị nhục hắn quyết định không tiếp tục chờ, đêm nay liền phải có được phùng tiếu. Vào lúc ban đêm, đường võ tinh hào phóng lấy ra mấy bình rượu ngon Nói muốn chúc mừng hôm nay đại thu hoạch một đám nam nhân liền ghé vào cùng nhau uống lên Tống giác chịu đường võ tinh đặc biệt chiếu cô uống lên không ít Không bao lâu liền sắc mặt đỏ bừng, bước chân không song ồn ào muốn gặp Phùng Tiếu Mạc viện viện nhìn hắn như vậy còn không quên Phùng Tiếu Một lòng ghen ghét sắp nổi điên Phùng Tiếu từ trong phòng ra tới, cô từ lầu 2 nhìn xuống Đối với phía dưới ngoác ngoác ngón tay, em ở chỗ này à Đi lên Nữ nhân mặc váy dài màu đỏ, vũ mị minh diễm, lại làm ra động tác câu nhân như vậy, tống rác hiếp mắt, liền chạy lên lầu, lúc này bước chân trầm ổn, đi đường cũng không lay động. Đường võ tinh nhìn tống rác bổ nhào vào trên người phùng tiếu, nhìn đến bọn họ đóng cửa lại, hắn mới thu hồi tầm mắt. Uống hắn, hắn lại hướng đám người mặc thiệu hồng đồ tràn đầy một ly, chờ những người này toàn bộ ngã xuống, mới lên lầu hai. Phùng Thiếu bị Tống Giác ôm cái đầy cõi lòng, Tống Giác đã uống rất nhiều rượu, sắc mặt thực hồng, nhưng trên người hắn vẫn là hơi lạnh, cô bị hắn bế lên, đặt ở trên giường. Phùng Thiếu cúi đầu sửa sang lại váy một chút cầm đã bị Tống Giác nâng lên, cô cười ngâm ngâm nhìn hắn, Tống Giác nhẹ nhàng xoa xoa môi đỏ kiều nột giữ nguyên tư thế hôn lên. Phùng Thiếu cảm giác chính mình cả người đều bị mùi rượu vây quanh, làm cô phảng phất cũng say. Tống Giác càng hôn càng dùng sức, một tay ấn gáy Phùng Thiếu, một tay nhéo cằm cô kiềm chế không cho cô lui lại. Phùng thiếu cảm giác đầu lưỡi đều có chút đã tê dần Tim đập ra tốc hồ hấp không xong Bị tống giác đè ở trên giường Thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện tống giác anh uống say Không có Tống giác thờ hồn hền hỏi thiếu thiếu em thích tôi sao Thích cha Phùng thiếu không chút để ý trả lời Tôi không tin Tống giác nhìn chằm chằm cô trong mắt tràn đầy tàn nhẫn Em có phải hay không không thích tôi Em phùng thiếu vừa định nói chuyện tống giác lại hôn đi lên Căn bản không cho cô cơ hội nói ra Lại lần nữa bị buông ra, Phùng Tiếu giống như ca thiếu nước, chỉ biết không ngừng hô hấp tống giác, tựa hồ còn không tính toán buông tha cô, lại hỏi em có thích tôi hay không. Tống giác sức lực cực đại, tốc độ lại mau, Phùng Tiếu liền cơ hội cùng năng lực né tránh đều không có, cô chỉ có thể gắt gao che miệng, không cho hắn lại lần nữa hôn lên, tiêu cực phản kháng. Tống giác từ trong không gian lấy ra một cái mắt kính tơ vàng, hướng trên mặt nhẹ nhàng đẩy, hắn cười khẽ hỏi Phùng Tiếu, đẹp sao? Bộ dáng văn nhã bại hoại này thật sự đẹp cực kỳ. Phùng tiếu một tay che miệng, một tay kia cho hắn giơ ngón tay cách chính là vẫn như cũ không buông miệng ra. Hắn lại đem kính mắt lấy ra, tùy tay ném xuống đất phát ra tiếng vang rách ngắt. Phùng thiếu tiếc ngúi nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất. Cậu nam nhân này mang mắt kính quả nhiên rất đẹp. Tống rác bỏ lên giường, đem cô vây lại, em không có chỗ trốn. Anh về sau không thể uống rượu, vừa uống say liền phát điên. Phùng thiếu chừng mắt nhìn hắn nói. Em về sau nếu là muốn chạy trốn tôi liền giết em. Tống giác thức quyết định, sách phùng thiếu mắt trợn trắng, những lời này khẳng định là lời nói trong lòng hắn A Em nếu là coi trọng người khác, tôi liền giết người kia, lại giết em. Hà hà đừng tưởng rằng cô không biết mấy ngày nay đường võ tinh có thể hướng bên người cô dán lên, đều là cái cầu nam nhân này cô ý thực cấp đường võ tinh cơ hội. Cầu nam nhân, hoa chiêu nhiều lắm đâu, tôi hiện tại không giết em, nhưng là em phải ngoan ngoãn. Tống giác nhẹ nhàng vỗ về tóc cô nói, nếu ta không ngoan đâu. Không ngoan, tôi liền ăn em. Tống giác hông tợn thò qua, phùng tiếu gắt gao che miệng, sống chết không buông ra tống giác liền hôn tay cô, giống như đang đóng dấu. Đem tay cô làm cho ẩm ướt, hắn lại đi xuống, tóc ở trên cầu cô cọ loạn, làm cho cô vô cùng ngứa. Tống giác, phùng tiếu chịu không nổi, hô to một tiếng. Tống giác lại nhân cơ hội tiến tới, một tay bắt lấy tay phùng tiếu, lại lần nữa phong bế môi cô trong mắt hắn có đắc ý chợt lué mà qua. Phùng tiếu, quỷ ấu chỉ. Mượn cơ hội chơi rượu niên quỷ ấu chỉ chương 55 Trong phòng dần dần liền có chút nóng lên Phùng thiếu có thể cảm giác được tống giác từ lúc bắt đầu là chơi đùa Hiện tại cũng có chút ý động Động tác dần dần có chút hung ác Cô cố ý hút một ngụm khí Động tác của tống giác dừng lại Khan khan hỏi làm sao vậy Cô đáng thương hề hề trả lời Chân em đau Tống giác máu đã sớm nóng lên đầu phục hồi tinh thần lại Hắn xoay người từ trên người cô đi xuống, ngồi ở một bên thờ hồn hền ánh mắt nhìn cái chân bị thương của cô có chút khổ đại cừu thâm. Phùng Tiếu thong thả ung dung sửa sang lại cái váy hỗn độn trên người, Tống Giác nhìn cô thình lình đặt câu hỏi, chân đau, giả đi. Phùng Tiếu nhìn hắn chớp chớp mắt, không có trả lời. Hừ, Tống Giác cũng đoán được chân cô tốt rất nhanh tuy rằng còn không thể dùng sức nhưng trên cơ bản đã không đau, vừa mới hắn cũng có chú ý không đụng tới chân trái của cô, như thế nào sẽ đột nhiên đau. Chỉ có thể là cô lừa hắn Tống giác lại lao lên biết kết cục gạt tôi sao Anh lại muốn giết em Phùng tiếu vẻ mặt vô tội hỏi Tống giác dừng một chút hắn vừa mới uống xác thật có điểm nhiều Lời nói ra không có suy nghĩ kỹ càng Hắn cười sờ sờ mặt cô như thế nào sẽ tôi thích em như vậy Trên tay đụng tới ra thịt hoạt nộn đến không chịu được lửa nóng Tống giác mới vừa áp chế lại có chút ngo ngoe dục dịch Hắn chỉ có thể tiếp núi thu hồi tay Phùng tiếu cố ý nhìn về phía bộ vị nào đó cười ý vị thâm trường Tống giác có điểm dày vọt tuy rằng cô vừa mới kêu đau là lừa hắn, bất qua chân cô còn chưa khỏi hẳn, xác thật không thích hợp vận động kịch liệt hắn cũng không đành lòng đối với cô nhẫn tâm như vậy. Không đành lòng, tống giác ngừng lại bị chính ý thưởng trong đầu mình kinh ngạc đến. Hắn đánh giá phùng tiếu thời gian bọn họ ở chung còn không đến 10 ngày, 10 ngày trước hắn còn một lòng một dạ muốn hung hăng hành hạ cô đến chết. Hiện tại thế nhưng chỉ cần khả năng sẽ làm đau cô Hắn cũng luyến tiếp sao Em có phải hay không đối tôi hạ cổ Hắn nhéo nhéo cầm phùng tiếu Đúng vậy em đối với anh hạ tình cổ Phùng tiếu chọc ngực hắn Nghiêm trang nói hưu nói vượn Liền hà ở trái tim anh Anh chỉ cần cùng em tiếp xúc Anh liền sẽ hết thuốc chữa yêu em Nếu là em chết anh cũng sống không nổi Cho nên anh phải đối với em tốt một chút Bằng không em tùy thời đều có khả năng rời khỏi anh à Rời khỏi Tống giác trong lòng này lên một trận tàn nhẫn, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Rời khỏi tôi đi đâu? Thế giới này khắp nơi là tang thi, vô luận cô đi đến nơi nào, đều trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Tuy rằng hắn khẳng định như thế, nhưng nghĩ đến cô có ý định rời xa hắn, hắn liền không cao hứng. tùy tiện đi, phùng tiếu thở dài, có lẽ rời khỏi thế giới này đi, trong phòng an tĩnh lại. Hai người chăm chú nhìn đối phương, phẳng phất muốn xuyên qua đôi mắt nhìn đến nội tâm tận sâu bên trong đối phương. Trực giác quỷ dị nói cho tống giác cô chính là nói lời thật lòng. Bực bội từng đợt này lên trong lòng, hắn đứng lên không cho cô nhìn thấy biểu tình âm ngoan trên mặt chính mình. Phùng tiếu có chút kỳ quái, đang muốn ngẩn đầu xem hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng đè lại đỉnh đầu, em chảy không ít mồ hoi, không thoải mái đi. Có một chút, phùng tiếu gật gật đầu, đề tài như thế nào liền truyền tới chuyện này. Tống giác khom lưng bế cô lên, lúc này hắn đã ổn định tốt tâm tình, trên mặt khôi phục bộ dáng ôn nhu vô hại tôi mang em đi toilet. Phùng thiếu xoa xoa đuôi lông mày hắn, lại cười nói, kỳ thật em yêu cầu cũng không cao, anh đối tốt với em, em cũng sẽ đối với anh thật tốt. Là như thế này sao? Tống giác nghiêm túc hỏi cô, ba người bạn trai cũ đối với em thật tốt cho nên thẳng đến bọn họ chết, em đều lưu tại bên người bọn họ. Phùng thiếu sâu kín nói, tống giác hít sâu một hôi. Hắn thật sự là không nghĩ từ trong miệng cô nghe được bất cứ chuyện gì về ba tên kia. Cho dù bọn họ đều đã chết trong lòng hắn vẫn như cũ không thoải mái. Giữa mặt trước đi, hắn lại từ trong không gian móc ra một cái màu lam nhạt váy dài. Lại là một chiếc váy cao cấp phùng thiếu biểu tình cổ quái có cái vấn đề em đã sớm muốn hỏi anh, anh một đại nam nhân, vì cái gì thu thập nhiều váy như vậy? Hay là anh cô nhìn hắn trong mắt rõ ràng có ám quang? Hay là anh thích xuyên nữ trang? này đó váy đương nhiên là hắn mấy ngày này để các tang thi lấy về, đều là dựa theo số đo của cô, cô lại cố ý làm như không thấy, hắn hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tống rác trước cửa sổ, hôm nay không có ánh trăng, hắn nhìn ra ngoài, toàn bộ thế giới đều là một mảnh hắc ám, chỉ có mấy cái cây trụi lùi theo gió lắc lư. Thế giới này vắng lặng đến đáng sợ, mỗi khi tới thời điểm này, hắn trong lòng liền sẽ không tự chủ được nổi lên sát ý cực kỳ mãnh liệt sát ý. Muốn giết người, muốn máu tươi Muốn tử vong, trong phòng vệ sinh vang lên thanh âm nước chảy, phùng tiếu ở bên trong nhẹ nhàng hừ hừ hát cũng không biết là tại sao lại cười khẽ, nghe rất xa lạ, lại rất dễ nghe. Khóe miệng cong lên một chút suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tiêu tán không ít. Hắn thế mà không biết cô lại có giọng hát dễ nghe như thế. Thật vất vả chúc say đại bộ phận người, đường võ tinh cũng uống không ít rượu, nhìn Mạc Thiệu Hồng say khớt phản ứng rõ ràng chậm hơn so với ngày thường, đường võ tinh có chút ngo ngoe dục dịch, không biết có nên hay không thuận theo cơ hội ngàn năm có một này, đem Mạc Thiệu Hồng cũng xử lý. Lão Mạc, đường võ tinh cẩn thận tới gần Mạc Thiệu Hồng, muốn xác nhận một chút hắn có thật sự uống say hay không. Từ chi riêng từ lầu 2 đi xuống, mắt lạnh nhìn đường võ tinh tôi tới chiếu cố anh ấy. Đường võ tinh đã thấy qua chiến lực của từ chi riêng, hắn không có biện pháp trong một chiêu chiêu bắt lấy cô Nếu cô kêu lên, bên ngoài còn có vài thủ hạ Mạc Thiệu Hồng trực đêm, đánh lên tới khẳng định lưỡng bại câu thương Hắn cười ha ha, để từ chi riêng mang Mạc Thiệu Hồng rời đi Giết không được Mạc Thiệu Hồng, nhưng phùng tiếu, hắn đêm nay là nhất định phải được đến Đường võ tinh sách theo một bình rượu tâm tình khó nhịn đi lên lầu 2 Như hắn đoán phòng phùng thiếu khóa, hắn lấy ra một cái dây thép mân mê khóa cửa trước mặt thế hắn từng làm trộm cho nên thập phần có kinh nghiệm, không đến một phút cửa đã bị hắn mở ra chỉ phát ra một chút thanh âm. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn nghe được trong phòng có tiếng nước chảy nho nhỏ, nghe như là đang tắm rửa. Đường võ tình Hưng phấn tới cực điểm tống rác say rượu hẳn là đang ngủ, tắm rửa chỉ có thể là phùng thiếu hắn lại đẩy cửa ra một chút từ khe cửa chen vào. Tiểu mỹ nhân ta tới. Đường võ tinh sắc mị mị nói xong, mới vừa xoay người đã bị dọa chết khiếp. Hắn cho rằng tống giác nên đang ngủ như chết, lúc này đang đứng ngay trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn hắn, toàn nhìn ý thức thanh tỉnh, một chút đều cũng không có dáng vẻ say rượu lúc trước. Nhìn thoáng qua bộ vị nào đó nháy mắt đã mềm nhũn của đường võ tinh, trong mắt tống giác tràn đầy chán ghét cùng sát khí. Sau khi kinh hét qua đi, trong mắt đường võ tinh cũng hiện lên một mặt sát ý, hoặc là không làm, hoặc làm phải làm đến cùng, bạn trai của phùng thiếu giữ lại cũng chỉ chứng mắt, rước khoát hiện tại giết chết, về sau phùng thiếu cũng chỉ có thể ở cạnh hắn. Hắn vừa muốn hành động, lại phát hiện trước mắt chợt lué, tống giác đã đứng ngay trước mặt, bàn tay hơi dùng sức bóp lấy cổ hắn. Hết thảy đều nhanh tới mức làm người ta phản ứng không kịp về tàn nhẫn trên mặt đường võ tinh biến mất, đã bị sợ hãi vô tận thay thế. Hắn phát hiện chính mình không hề có sức phản kháng. Vốn đang muốn cho mày sống lâu mấy ngày. Tống giác hơi có chút tiếc múi. Mày tự tìm đường chết tao cũng có cách nào đâu. Tiếng nước chảy trong toilet dừng lại. Phùng thiếu hỏi anh đang nói chuyện với ai vậy. Đường võ tinh vừa định kêu cứu. Liền phát hiện hắn căn bản không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Hắn hoảng sợ trong mắt đều trừng lớn. Chỉ có thể dùng ánh mắt xin tha nhìn tống giác. Tống giác nhàn nhạt nói tôi đọc sách em thắm nhanh chút rồi ra đi. À anh muốn em ra em liền phải ra chắc, hừ còn lâu, tiếng nước chảy lại vang lên, tống giác không khỏi mỉm cười, đừng võ tinh lại càng thêm thuyệt vọng, hắn phát không ra thanh âm chỉ có thể dùng khẩu hình xin tha, đừng giết tôi. Yên tâm, tao sợ dơ tay, tống giác mỉm cười nói, đừng võ tinh còn không kịp cao hứng, liền cảm giác thứ chi một trận đau nhức bị tống giác vặn thành hình dạng quỷ dị, dị năng cũng bị tống giác phế bỏ. Cả người đừng võ tinh đau thành một đoàn tống giác xe áo. Mạnh mẽ nhét vào miệng hắn, căng tới mức khóe miệng hắn rách ra chảy máu. Sách tống giác phát ra âm thanh ghét bỏ, mở cửa sổ, dùng tay nhẹ nhàng kéo, liền kéo rớt thanh phòng hộ. Từ xa xa có một đám tang thi yên lặng chạy tới tống giác thẳng tay ném đường võ tinh không còn sức chống cực cùng kêu cứu xuống cho các ngươi thêm cơm. Các tang thi hưng phấn tiếp được trong đó mấy con liền tranh lên tống giác nhíu mày đi xa chút. Vạn nhất phùng thiếu người được mùi máu, hắn liền không có cách giải thích. Các thang thi lập tức giải tắn, nâng đường võ thanh rời đi, trên mặt tống giác treo nụ cười lạnh lẽo, vẫn luôn nhìn. Anh đang nhìn gì vậy? Phùng tiếu thư toilet lò cò nhảy ra, nghi hoặc nhảy về hướng cửa sổ. Tống giác đỡ lấy cô, một tay đóng lại cửa sổ, nhìn thấy một con châu chấu ở nhảy nhót. Sau đó đâu, nhảy nhót quá vui sướng, bị ăn. Tống giác lại cười nói. Phùng thiếu hỏi nghi hắn đang nói hưu nói vượn, tống giác đem cô ôm đến trên giường, ở khóe miệng cô hôn xuống, ngủ đi. Rồi xoay người cũng đi tắm rửa. Ngày hôm sau, Mạc Thiệu Hồng sáng sớm đã dậy tùy ý hỏi nhóm thủ hạ của đường võ tinh, lão đại các cậu đâu. Đường võ tinh có mấy tên thủ hạ biết kế hoạch của hắn, chỉ cho rằng hắn tối hôm qua ở trong phòng phùng thiếu nghỉ ngơi, cho nên đều ấp úng nói, không rõ lắm khả năng còn đang ngủ đi. Chờ đến qua buổi trưa, ngày thường Đường Võ Tinh đã sớm dậy, Mạc Thiệu Hồng dần dần liền có chút nghi hoặc, mấy tên thủ hạ của Đường Võ Tinh ngược lại còn vui vẻ lên, nhỏ giọng nói thầm, xem ra lão đại tối hôm qua rất sung sướng a. Cho đến tận khi cửa phòng Phùng Tiếu mở ra, Tống Giác nâng Phùng Tiếu ra tới, người của Đường Võ Tinh lập tức choáng váng. Dưới lầu lần lượt vang lên thanh âm tế ngã, Tống Giác giống như là không thấy được thật cẩn thận đỡ Phùng Tiếu xuống lầu, chờ hai người ngồi xuống bàn ăn, An Nam lại kính cần mang bữa sáng lên cho hai người. Sắc mặt mấy tên thủ hả mấy phen biến hóa, bọn họ là tận mắt nhìn thấy lão đại đi vào trong phòng phùng tiếu, vốn tưởng rằng ở đó cả đêm tống giác hàn là đã chết cuối cùng sẽ là lão đại cùng phùng tiếu xuống dưới. Lại không nghĩ rằng, hiện giờ tống giác bình yên vô sự, lão đại bọn họ lại không thấy bóng dáng. Có người tính tình nóng nảy liền sông thẳng lên lầu, mở cửa phòng phùng tiếu, lại thấy bên trong thực bình thường, không có bất luận mùi máu tươi nào, cũng không có bất cứ dấu vết đánh nhau gì càng không có thi thể. Nhưng như vậy càng không bình thường, lão đại bọn họ đâu? Phó đội Lư Húc nhìn chằm chằm Tống Giác Phùng thiếu, nói một tiếng, tìm xung quanh biệt thự một chút, nhìn xem lão đại ở nơi nào. Đám người mặc Thiệu Hồng vẻ mặt mờ mịt, từ chi diên liên tưởng đến Đức Hạnh Đường Võ Tinh, lại nhìn Phùng thiếu cùng Tống Giác, trong lòng liền nổi lên một ý niệm, Đường Võ Tinh nên sẽ không háo sắc đến mức đánh chủ ý lên Phùng thiếu đi. Đường võ tinh đã bị tang thi dọn đi phân thực, thủ hả của hắn tự nhiên là tìm không thấy người, đám người Lưu Húc sắc mặt càng ngày càng khó coi, một đám người vây quanh phùng tiếu cùng tống giác Lưu Húc đập một cái lên bàn cơm, lão đại chúng ta đâu. An Nam nguyên bản phúc hậu vô hại lại đột nhiên bạo khởi, một phen bóp chặt cổ Lưu Húc, đem hắn hung hăng vứt ra trong phòng tức khắc vang lên thanh âm đổ vỡ. Đám người mặc thiệu hồng kinh hãi, bọn họ chưa từng thấy An Nam ra tay Vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là người nấu cơm làm việc nhà kiêm đầu bếp của Tống Giác Lại không nghĩ rằng hắn cương nhiên cũng có sức chiến đấu cao như vậy Thực lực đó, làm lão đại một tiểu đội tác ngoài tác phúc đều dư giả Hắn vì cái gì muốn đi theo hầu hạ Tống Giác Phùng Tiếu lếp Tống Giác một cái, người của anh đều có chấp nhiệm véo cổ người khác đúng không? Ăn không ngon sao? Tống Giác mìm cười hỏi Ăn nam chủ nghệ cực tốt, cháo trứng bác thảo thịt cảm đơn này cũng làm vô cùng ngon miệng, Phùng Tiếu múc một muỗng, kha tốt chính là có chút ôn. Tống rác săn sóc móc ra một cái notebook mở ra download xuống một tập hoạt hình, đem tai nghe đeo vào tay Phùng Tiếu, hôn hôn má cô, rất nhanh liền sẽ an tĩnh. Phùng Tiếu ừ một tiếng, quả nhiên vui vui vẻ vẻ vừa cầm máy tính vừa ăn bữa sáng, hoàn toàn làm lơ bên cạnh dương cung bạt kiếm. Không chỉ có đám người mặc thiệu hồng từ chi riêng trợn mắt há mồm Ngay cả tống giác cũng cảm khái cô thật sự là tâm lớn a Bị an nam quang ngã cổ hỏng lưu húc khẳng định bị thương Trên người cũng ẩn ẩn đau Hắn khiếp sợ an nam cường đại Nhưng đồng thời hắn càng cảm thấy mất mặt Mà thế vừa mới bắt đầu hắn liền có được dị năng cường đại Đi theo đường võ tinh cơm ngon rượu say Mấy tháng này làm hắn hoàn toàn quên suy sụp là cái cảm giác gì Đều lên cho tao Lưu húc thanh âm hung tượng nói Đường võ tinh có hai mươi mấy thủ hạ, tuy rằng có dị năng chỉ có 7 người, nhưng dư lại mười mấy người kia đều là hạng người hung tàn, lập tức đều lấy ra vũ khí, hướng an nam cùng tống giác lao lên. Phùng tiếu ngẩn đầu nhìn thoáng qua tống giác an ủi cô, đừng sợ tôi đi giải quyết. Nga anh đi đi. Phùng tiếu tặc lưỡi, không lương tâm xua xua tay. An Nam tuy rằng lợi hại, nhưng muốn ứng phó hai mươi mấy người vẫn có quá sức dần dần rơi vào thế yếu, Mạc Thiệu Hồng đang muốn để người đi qua ngăn cản hai bên tranh đấu, liền thấy tống rác nhẹ nhàng bâng cô gia nhập cuộc chiến. Hắn một tay một cái trực tiếp véo cổ, làm người sờn tóc gáy. Thành âm rắc rắc không ngừng vang lên, người bị hắn ném ra đều lấy các loại góc độ vẹo cổ, không hề cử động. Người đứng trong phòng khách dần dần giảm bớt người nằm càng ngày càng nhiều cơ hồ trên mặt mỗi người đều là hoảng sở cùng mờ mịt. Ngay cả to gan như Mạc Thiệu Hồng cũng bị dọa lui lại ba bước tràn ngập cảnh giác nhìn Tống Giác Hắn biết Tống Giác rất lợi hại nhưng hắn trước nay không nghĩ tới Tống sẽ lợi hại đến loại trình độ này Đây còn là thực lực của nhân loại sao Đương nhiên càng làm cho đám người Mạc Thiệu Hồng sợ hãi chính là khi Tống Giác giết người quá nhẹ nhàng bâng quơ Phẳng phất như hắn không phải đang giết người mà là đang chơi trò chơi Sau trọng sinh lại lần nữa nhìn thấy trường hợp này từ chi Diên run bần bật Đây là tang thi vương, chẳng sợ mặt thế mới bắt đầu không bao lâu, hắn vẫn như cũ là đáng sợ như vậy Những người khác phản ứng thế nào tống giác một chút đều không để bụng tầm mắt hắn trước sau gắt gao nhìn chằm chằm phùng tiếu Hắn muốn biết nhìn thấy chính mình như vậy cô sẽ là có cái phản ứng gì chương 56, không biết từ khi nào người trong đại sảnh liền nghiêm khắc chia làm hai bên cách nhau vài mét Đội viên Mạc Thiệu Hồng tất cả đều đứng ở xung quanh hắn, biểu tình khẩn trương, cả người mồ hôi lạnh chảy dòng ròng dị năng giả tuy thời chuẩn bị phát động dị năng, không dị năng trong tay gắt gao cầm vũ khí cũng là tuy thời chuẩn bị xuất động. Theo thời gian trôi qua, sợ hãi trong lòng bọn họ không ngừng gia tăng, nếu không có cách trụ cột Mạc Thiệu Hồng này ở đây, bọn họ chỉ sợ đã sớm tông cửa mà chạy. Từ mặt thế bắt đầu tới nay, bọn họ đi theo Mạc Thiệu Hồng hối hả ngược xuôi, tự cho là có kiến thức rộng rãi, kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ kiến thức vẫn là quá ít. Ít nhất đến nay bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới trên đời còn có một loại người như vậy, hắn ngày thường ôn tồn lễ độ, đãi nhân hiền hòa, hắn cử chỉ quý phái hào hoa phong nhã, hắn cực kỳ giống công từ ca gia đình quý tộc tỷ mỉ giáo dưỡng ra trước mặt thế. Nhưng thời điểm hắn tức giận lên, hắn sẽ lại đáng sợ như thế. Đoàn đội của đường Võ Tinh có mười mấy nam nhân thân thể khỏe mạnh hung mãnh cùng bầy tên dị năng già càng thêm hung tàn. Những người này nếu là cùng bọn họ đánh lên tới, đoàn đội Mạc Thiệu Hồng đều không có tin tưởng có thể hoàn toàn thắng lợi. Nhưng một đội như vậy, ở trước mặt Tống Giác không hề có lực đánh trả Tống Giác gia nhập cuộc chiến không đến 2 phút đám người đường Võ Tinh cũng chỉ dư lại vài người. Có chút người còn không kịp phản ứng lại, đồng bọn của mình vì cái gì đột nhiên liền nằm xuống. Thẳng đến khi cổ bọn họ cũng bị một bàn tay tóm lấy, thẳng đến khi cổ bọn họ cổ cũng bị vặn thành một góc độ kỳ quái. Người bên Mạc Thiệu Hồng đều cảm giác được chính mình cổ ẩn ẩn sinh đau, có chút người nhịn không được chặt chẽ che chờ cổ cả người ngăn không được phát run. Nguyên bản đối tống rác các loại thèm nhỏ rãi mặc viện viện đã sớm xúc ở sofa bên cạnh run bần bật dùng sức che miệng mới không có thét chói tay. Lúc này cô ta chỉ có một ý niệm sau này cô ta cũng không dám tới gần tống rác trong vòng 3 mét nữa. Hắn căn bản không phải người, hắn tuyệt đối là ma quỷ. Trong đại sảnh đủ các loại biểu hiện tống rác đều xem ở trong mắt trên thực tế bọn họ sẽ phản ứng thế nào, hắn cũng đã sớm đoán được. Nhưng hắn chú ý chỉ có phùng thiếu hắn chỉ muốn biết nhìn đến mặt đáng sợ này của hắn cô sẽ có phản ứng gì. Sẽ là sợ hãi, sẽ là phản cảm, hay là như thế nào. Nhưng ngoài dự kiến của hắn chính là phùng thiếu toàn bộ quá trình đều ở đó vừa xem máy tính vừa ăn sáng, mí mắt cũng chưa nâng một chút phẳng phất như cô căn bản không có cảm giác được không khí quỷ dị chung quanh, cũng không có nghe được hắn bên này các loại tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết. Tống giá có chút không cam lòng. Vì thế hắn thả chậm tốc độ giết chóc, mà là để ra thời gian làm nhóm thủ hạ đường võ tinh có càng nhiều thời gian kêu thảm thiết, khóc lóc, van xin. Hắn muốn khiến cho cô chú ý, làm cô ngẩn đầu nhìn một cái. Nhưng mà hắn thất vọng rồi, bởi vì phùng tiếu không chỉ có không có ngẩn đầu, cô còn cười, nhìn manga anime cười ha ha. Tiếng cười vui vẻ ở trong các loại tiếng kêu thảm thiết có vẻ hết sức quỷ dị, bầu không khí khẩn trương trong đại sảnh rừng một chút tất cả mọi người quỷ dị nhìn về phía phông tiếu, trong tay tống giác nguyên bản đang bóp một người, hắn buồn bực nhìn nam nhân đầy mặt hoảng sợ trước mặt này, cuối cùng không có xuống tay, mà là ném tên đó ra. Nam nhân tìm được đường sống trong chỗ chết sụi lơ trên mặt đất, các huynh đệ hắn đều bị giết không sai biệt lắm, chỉ còn lại có hắn, lưu hút cùng với hai người khác. Bốn người may mắn còn sót lại hai mặt nhìn nhau Đã không có năng lực phản kháng Cũng không có ý nghiệm chạy trốn Bọn họ chỉ có một ý tưởng, xin tha Tống giác không cam lòng hướng phùng tiếu đi qua Hắn cho cô xem phim hoạt hình là thực ngắn Mỗi tập chỉ có 6-7 phút Tiến độ biểu hiện vẫn còn 2 phút Thấy cô hết sức chăm chú nhìn phim hoạt hình Hắn biết nếu là đánh gãy cô Cô khẳng định muốn sinh khí Liền kiên nhẫn đứng ở bên người phùng tiếu Bồi cô xem xong 2 phút ấu chỉ kia Này 2 phút là đoạn thời gian đại sảnh an tĩnh nhất từ trước tới nay, mọi người rất có ăn ý đều không nói chuyện hô hấp cũng theo bản năng phóng nhẹ. 2 phút sau, một tập suốt cuộc chiếu xong, tống giác ấn tạm dừng, tháo tai nghe của Phùng Tiếu xuống, trên mặt mang theo hỗn hợp âm ngoan, tà ác chờ mong, còn có vài phần khẩn trương, đôi mắt hắn chớp cũng không chấp nhìn chằm chằm Phùng Tiếu. Làm gì? Phùng Tiếu mờ mịt nhìn hắn. Em nhìn xem, tống giác nhẹ nhàng bẻ đầu cô, để cô nhìn thi thể đầy đất phía trước. Bởi vì nguyên nhân chết đều là bị vặn gãy cổ cho nên trong đại sảnh cũng không máu, chỉ là người chết nhiều như vậy, trong không khí chung quy là nhiều thêm một chút mùi lạ còn kèm theo ẩn ẩn mùi vị nước tiểu, hẳn là cũng không ít người bị dọa a Bữa sáng này ăn thật sự không vô nữa, phùng thiếu đẩy đồ ăn trước mặt ra, chừng mắt nhìn tống rác cô hoài nghi hắn chính là cô ý ghê tởm cô. Nhìn cái gì? Tống giác bị cô chừng đến cả người thoải mái, nhìn thấy kiệt tắc như vậy cô còn có lá gan chừng hắn, chỉ có thể nói cô quả nhiên là tâm đại như như sao. Bọn họ đều đã chết tôi giết, cho nên em không sợ hãi sao, không chán ghét tôi sao. Tống giác chờ mong nhìn cô, vừa mới giết nhiều người như vậy, nhịp tim một chút cũng không hỗn loạn, lúc này thế nhưng có chút ra tốc càng lúc càng nhanh hơn. Hắn thừa nhận chính mình cực kỳ mâu thuẫn, một bộ phận hắn khát vọng cô sợ hãi hoảng loạn, một bộ phận khác lại một chút cũng không hy vọng. Cô lại hỏi hắn một vấn đề tay nào giết, tim tống rác đập nhanh một trận, sau đó lại chậm rãi khôi phục bình thường, hắn ngơ ngác trả lời, hai tay đều có. Phùng Tiếu lộ ra một biểu tình ghét bỏ cô vươn một ngón tay chọc ngực hắn, đem hắn đẩy ra xa, vậy anh cách em xa một chút, hai tay còn chưa rửa sạch sẽ, không cho chạm vào em. Tống giác bị cô đẩy, lùi hai bước mới chân chính phản ứng lại cô đang nói gì, đang làm gì. Cho nên, đối với việc hắn giết nhiều người như vậy, cô phản ứng chính là ghét bỏ hắn tay dơ sao. Tống giác có chút buồn cười, có chút không cam lòng. Vì thế hắn lại thò lại gần, bất qua ở dưới ánh mắt ghét bỏ của cô, hai tay hắn quy cù cách cô một khoảng. Tống giác chỉ vào bốn người lưu húc đang hoảng sợ cười hỏi phùng thiếu nơi này còn có bốn người, bọn họ còn đang xin tha đâu, em nói là giết mới tốt. Hay là buông tha mới tốt. Lời này vừa nói ra, bốn người lưu húc phẳng phất nghe được âm thanh thượng đế đặc xá, bọn họ vội vàng khóc lóc xin tha các loại kể ra chính mình là người tốt chỉ là bất đắc dĩ đi theo đường võ tinh, hoặc là liền nói chính mình trong nhà còn có người cần chiếu cô, muốn tồn tại tìm được bọn họ tóm lại muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu. Nữ nhân luôn là cảm tính cùng mềm lòng, bọn họ cũng đều biết nên dùng phương pháp gì đạt được càng thêm xác suất sinh tồn. Quả nhiên, bọn họ nghe được lời bọn họ muốn nghe nhất Phùng Tiếu đầy mặt cảm khái thật đáng thương a Tống giác mìm cười hỏi cô, muốn thả bọn họ đi sao? Anh đang nói cái gì mê sẵn đâu. Phùng Tiếu kinh ngạc nhìn về phía Tống giác cô đứng lên, đi tới chỗ mấy người không có cảm giác tồn tại nhất trong đại sành. Bọn họ là nữ nhân trong đội đường võ tinh, bọn họ từ lúc bắt đầu liền xúc ở trong góc cơ hồ không có nói chuyện giống cái xác không hồn. Phùng Thiếu đi tới chỗ bọn họ, "Các ngươi muốn cho bọn họ tồn tại sao?" Mấy người phụ nhân sôi nổi ngẩn đầu, trong mắt tràn đầy hận ý tuy rằng không nói gì, lại cũng không cần nói chuyện. "Vậy các ngươi muốn báo thù sao?" Trong lời nói của Phùng Thiếu tràn ngập sự hoặc, "Bọn họ đang ở chỗ này, chỉ có bốn người, không có vũ khí, run bần bật giống như tôm chân mềm, các ngươi dám tự mình báo thù sao?" Cho dù những lời này của Phùng thiếu không phải hướng từ chi riêng nói, nhưng từ chi riêng lại cảm thấy một loại xúc động cô cũng muốn sông lên đi làm thịt mấy người kia. Cô đời trước không có thực lực gì, bất hạnh gặp phải tên cầm thú đường võ tinh này, bị bọn họ các loại vũ nhục. Sau này cô may mắn chạy thoát đoạn ký ức này lại đi cùng với cô cả đời, chẳng sợ cô sống lại một lần, những ký ức đáng sợ đó vẫn như bóng với hình không thể nào quên. Tuy rằng cô vẫn luôn nói cho chính mình, thực lực còn chưa đủ cường đại, phải nhẫn lại, nhưng cô biết cô lúc nào cũng nghĩ báo thù. Mấy người phụ nhân cầm dao phùng thiếu cho mình, mặt vô biểu tình đi về phía đám người lưu húc, mấy tên đỏ ý đồ dùng ánh mắt hung ác đe dọa bọn họ nhưng lần này lại không hề có hiệu quả như trước kia. Mấy người phụ nhân thời gian rất lâu cũng chưa được ăn no, cũng không có sức lực gì, nhưng lòng muốn báo thù làm các cô tràn ngập lực lượng quỷ dị, một đao một đao chọc xuống kẻ thù. Trong đại sảnh rất nhanh liền tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, đám người lưu húc chỉ có thể phát ra phản kháng mỏng manh, không bao lâu cả người đều là vết thương, trên người, trên mặt đất đều bị máu tươi bao trùm. Phùng Tiếu bị tống giác ôm vào trong ngực nhìn cô chăm chú, hắn đã rửa tay xong, Phùng Tiếu cũng không có phản kháng tùy ý hắn ôm cô rời xa nơi đầy huyết tinh này. Em lại một lần làm tôi kinh ngạc, hắn lầm bẩm nói với cô, em sao lại làm ra phản ứng như thế này đâu. Ngựa ngùng, không làm đúng kỳ vọng của anh rồi, vậy anh nói xem, anh hy vọng em sẽ có phản ứng như thế nào. Phùng Tiếu lạnh lạnh hỏi, tống giác chầm mặt thật lâu sau khẽ cười nói, tôi cũng không biết. Nhưng không hề nghi ngờ, nhìn đến phản ứng của cô, hắn thực kinh ngạc, cũng thực thỏa mãn. Phản phất như trái tim bị thứ gì bỏ thêm vào, đổ đổ, nặng nề tùy ý phiêu đáng. Phùng Tiếu cười lạnh một tiếng, cầu nam nhân. Tống giác nhịn không được muốn hôn cô, nhưng trong đại sảnh quá nhiều người, hắn chỉ có thể áp lực hôn hôn khóe miệng Phùng Tiếu, đôi tay ôm cô lại càng thu càng chặt như là muốn đem cô chặt chẽ khóa chết ở trong ngực hắn. Phùng Tiếu ngườm hắn, anh muốn đem em thích chết sao? Tôi như thế nào bỏ được? Tống giác buông cô ra, nhưng đôi tay vẫn như cũ vòng quanh cô, là một tư thế tràn ngập chiếm hiểu. Hành âm dên gì trong đại sảnh rốt cuộc hoàn toàn biến mất bốn nam nhân đều đã chết ngay cả những người đã sớm chết cũng đều bị vài người phẫn nộ chọc tràn đầy máu. Mạc thiệu hồng để mấy người phụ nhân bên đoàn đội hắn ngăn cản bọn họ không cần lại tiếp tục cẩn thận đưa tới tang thi. Từ chi riêng trộm ngắm Phùng thiếu đang bị tống giác ôm, nghĩ thầm yên tâm đi tang thi vương lúc này còn đang giải thức ăn chó đâu, hắn khẳng định sẽ không để tang thi tới phá hủy bầu không khí tốt đẹp này. Cô rõ ràng cảm giác được có rất nhiều chuyện thay đổi, tang thi vương không có giết phùng thiếu ngược lại còn cùng cô ấy ở bên nhau. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Từ chi Diên lâm vào trầm tư chung. Cô thậm chí còn có một ý niệm, nếu phùng thiếu biết tống giác là tang thi vương, sẽ xảy ra chuyện gì? Tống giác như là cảm ứng được cái gì, hắn lạnh lùng quét mắt sang phía từ chi Diên Từ chi riêng dùng mình một cái, đem này ý niệm không muốn sống này đóng gói ném vào thùng giác thật vất vả mới có thêm cơ hội được sống, phải quý trọng, tuyệt đối không thể tìm đường chết. Biệt thự đã chết nhiều người như vậy, ở là không thể tiếp tục ở, người trong đội Mạc Thiệu Hồng bị Tống Giác dọa phá gan, căn bản không dám lại cùng hắn ngốc cùng nhau, ánh mắt nhìn Mạc Thiệu Hồng tràn ngập khẩn cầu. Mạc Thiệu Hồng cũng không dám lại cùng Tống Giác đi một đường, một người nhẹ nhàng bâng quơ là có thể giết chết một đoàn đội, giết xong còn hoàn toàn không có một chút gánh nặng, chẳng sợ Tống Giác nhìn như là người bình thường, Mạc Thiệu Hồng trong lòng cũng sợ hãi. Vì thế hắn tiểu tâm cẩn thận cùng tống giác đưa ra ý kiến tách ra, còn nói có thể đưa tống giác rất nhiều đồ vật tống giác cười như không cười hỏi, như thế nào cậu ghét bỏ chúng tôi. Mạc thiệu hồng cười gượng, như thế nào sẽ? Chỉ là chúng tôi bên này người nhiều hỗn độn, còn thực thô tục chung quy sẽ quấy dày đến anh cùng phùng tiểu thư. Mặc kệ mạc thiệu hồng đưa ra điều kiện gì, tống giác đều cười như không cười, một bộ chính là không nghĩ tách ra. Chán Mạc Thiệu Hồng tràn đầy mồ hôi lạnh, những người khác cũng bị dọa sợ, luôn lo lắng hắn một không thoải mái cũng muốn đối bọn họ xuống tay. Phùng thiếu nhìn Mạc Thiệu Hồng thật sự là đáng thương, cô lạnh lạnh nhìn Tống Giác như thế nào. Anh không nghĩ tách ra, anh là luyến tiếc ai đâu. Tống Giác nhìn bộ dáng sù lông của cô, liền nhịn không được mỉm cười, tôi đều nghe em. A Phùng thiếu chừng hắn một cái, tầm mắt chuyển hướng sang đôi mắt trông mong của Mạc Thiệu Hồng. Anh cùng chúng tôi tách ra kia bọn họ làm sao bây giờ. Cô chỉ chính là mấy người phụ nhân bên đội đường võ tinh. kia mấy người phụ nhân trong mắt tràn đầy mờ mịt bọn họ đã báo thù, lại cũng cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm căn bản không biết sống sót như thế nào. Từ chi riêng nghe hiểu phùng tiểu ám chỉ cô nhỏ giọng nói với Mạc Thiệu Hồng, cô ấy muốn chúng ta tiếp nhận mấy người kia. Mạc Thiệu Hồng bừng tỉnh đại ngộ, phùng tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đem bọn họ đưa đến địa phương an toàn, nếu là bọn họ về sau muốn đi theo chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không cự tuyệt. Tư Chi Diên cũng nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý học chúng tôi có thể dạy bọn họ giết tang thi, giúp cho bọn họ học được cách tồn tại. Phùng Tiếu gật gật đầu, vậy đi, hy vọng các người nói được thì làm được. Nhất định, từ Chi Diên cùng Mạc Thiệu Hồng trăm miệng một lời nói, chỉ cần không cùng tống giác ở bên nhau, mặt khác đều không phải vấn đề. Mấy người phụ nhân chạy tới cùng Phùng Tiếu nói lời cảm tạ, Phùng Tiếu nhìn bọn họ, hào hào tồn tại thế giới này cũng không phải không có tương lai. Tống giác liền ôm phùng tiếu trở lại chiếc xe màu trắng của bọn họ an nam cũng đã khôi phục lại bộ dáng phúc hậu vô hại an tĩnh giúp bọn họ thu thập đồ vật lái xe rời đi. Tống giác vỗ về mái tóc đen dài của phùng tiếu tiếu tiếu thật tốt bụng. Anh đang châm chọc em, phùng tiếu trừng hắn, tống giác sừng sốt lại cười, này rõ ràng là khích lệ, nơi nào là châm chọc. Hừ phùng tiếu ghé vào trên giường, eo đau chắc sốt gân rồi, giúp em xoa bóp đi. Tống giác nhìn bộ dáng lười biếng của người trước mặt, dáng người phập phổng quyến rũ liền như vậy không hề phòng bị hiện ra ở trước mặt hắn, ít hầu tống giác nhanh chóng trượt một chút đôi tay ấn ở trên vòng eo mảnh khảnh của cô, cảm thụ được ra thịt ấm áp non mềm dưới lớp quần áo thanh âm hắn cũng trở nên chầm thấp. Được, lên trên một chút bên trái. Phùng tiếu một bên chỉ huy tống giác một bên lười biếng nói. Em cũng không phải tốt bụng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức nhìn thuận mắt liền giúp một phen mà thôi. Tống giác một bên nghe cô nói chuyện, đại bộ phận tâm tư lại dừng ở trên bàn tay, tim đập dần dần nhanh hơn, hồ hấp cũng có chút miến thô, hẳn phải dùng tự chụp cực đại mới không đến nỗi lập tức biến thành cầm thú. Thật là vừa hưởng thụ vừa tra tấn. Tiếu tiếu, hát cho tôi nghe đi. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói. Phùng tiếu cũng không có trả lời hắn, hắn khom lưng, mới phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô thế nhưng một chút biến hóa cũng không có, vẫn là bộ dáng vô tâm không phổi như cũ, vẫn dễ dàng ngủ như vậy. Nữ nhân này, tống giác tức đến cắn răng, ngô đừng rừng, phùng thiếu mơ mơ màng màng nói, tống giác được, trận chiến tràn ngập dày vào cùng hưởng thụ này, chỉ có thể tiếp tục à. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Chuyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.